Cái này đại viện thiết kế thật sự đơn giản rõ ràng mộc mạc to như vậy đình viện trừ bỏ một cây cây đá lớn cũng chỉ có cái khác hình thể tiểu mà bình phàm không chớp mắt trang điểm tính hoa cỏ bên ngoài thượng quân trang trình thể cảnh vệ trong ngoài thêm lên chỉ có mười mấy cái nhưng biên trường hy có thể cảm nhận được nhìn không thấy địa phương ngủ đông rất là cường đại từng cái hơi thở. Cũng không biết là phó thanh tùng chính mình người vẫn là khống chế phó thanh tùng người.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 nàng đôi mắt nhìn dưới mặt đất cây đa căn nơi đó kêu lên một tiếng đồng thời dậm chân một bụi khổng lồ bụi gai đột nhiên từ cây đa phía dưới vụt ra giống như một phen lợi kiếm đem cây đa thân cây từ trung ương mổ ra sát lạp cây đa chia năm xẻ bảy các phân thân cây đảo hướng từng người một bên vụn gỗ cành lá bay tán loạn liên quan rậm rạp đến giống như một toa tiểu sơn tán cây cũng sụp xuống xuống dưới phủ kín đỉnh viện trong đình tĩnh lặng một khắc sau đó là đào chính anh âm thanh ủng hộ lợi hại Biên trường hy nhìn lại, nguyên lai like hắn, cố tự phó tư nguy ba người đều xuống dưới, là từ lầu hai trực tiếp nhảy xuống. Vừa lúc thấy được cây đa dài thể ngã xuống đất một màn. Cố tự vài bước nhằm phía nàng, có hay không sự. Biên trường hy buông ra trên tay chính mình dây đằng, nhậm chúng nó vừa rơi xuống đất liền hóa thành bột mịn, đối hắn lắc đầu, không có việc gì. Cố Tử vẫn là trên dưới đem nàng nhìn nhìn, lại nhìn xem nàng hai tay đều hào hào mới yên lòng. Mà bên kia bị tán cây áp đào cảnh vệ nhóm đều bỏ lên Minh Tam lão đào mà bỏ dậy quý khí tây trang trở nên chật vật, kiểu tóc cũng tan hướng một chỗ kêu nhị muội nhị muội các ngươi mau cứu nàng, nàng bị xả đã đi đâu? Hắn chỉ kêu bất động, chính mình cũng không dám tiến lên. Đổi về vô số khenh bỉ, nhưng mọi người vẫn là hướng nơi đó tìm đi, rốt cuộc người tới là khách không thể làm nàng vô duyên vô cớ ở chỗ này xảy ra chuyện. Liền nhìn đến cây đa cuốn lên nàng hướng trên thân cây kéo ta cũng không thấy rõ, này thụ là biến dị thụ không thể nghi ngờ. Biên trường hy cùng cố tự nói, bên kia đào chính anh hô một tiếng, cố tự ngươi tới xem. Cố tự qua đi, biên trường hy theo ở phía sau, phó thư nguy đột nhiên lại đây, biên tiểu thư hảo bản lĩnh.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 Không có như vậy trọng phân lượng, cũng không biết là nói không thể chiêu vào tới hai phái hoàn toàn đối lập, vẫn là không đủ tư cách làm biên trường hy đi phục vụ. Hắn lôi kéo biên trường hy đi xem kia tàn phá cây đa, phó tư mi chọn đuôi lông mày, nhìn bọn họ bóng dáng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Cố tự trước kia cường ngạnh đều là đối người ngoài, đối nội hoàn toàn là cần cù chăm chỉ chịu thương chịu khó cùng hắn tuy rằng cho nhau xem không hợp nhãn, nhưng chưa bao giờ có như vậy đối với người ngoài liền đỉnh lên thời điểm.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 biên trường hy đột nhiên nghĩ đến đình viện hào hào cây đa đều sẽ biến thành sát nhân ma khí kiên núi sâu rừng già những cái đó nàng đào hít vào một hơi phiền toái người đem cố thực kêu ra tới hảo sao ta có khẩn cấp sự nói với hắn chương 360 phê bình vì cái gì không nói bọn họ chạy về sơn cốc khi doanh địa như cũ là một mảnh an tường mọi người các tư này chức bận bận rộn rộn rất nhỏ chỗ lại phảng phất có cái gì không giống nhau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 Trong danh địa tuy rằng dị năng già tỷ lệ rất cao, nhưng phi dị năng già cũng có hơn phân nửa, trong đó nữ giống nhau đều làm giặt quần áo nấu cơm, chế tác tiểu bẫy dập, thải thải rau dại, chào chào tiểu con mồi sống, lúc này cơm chưa đã qua cơm chiều chưa tới, đúng là nhất thanh nhàn thời điểm, người rảnh rỗi đương nhiên liền phải vây ở một chỗ trò chuyện tâm sự. Phía trước ở thực đường mang đội cái kia quách dương hào thảm A, như vậy một sự hào hào sai sự không có, nghe nói muốn mỗi ngày đến đỉnh núi tuần cha đâu. kia có cái gì tuần tra lấy tiền nhiều còn có thể mang đội đâu, uy phong nhiều, này không khá tốt sao. Ai, các người không biết, tuy rằng nói là mang đội, nhưng tuần tra đội thành viên đều là thay ca, không có cố định một tổ người nào, nói là mang đội, mỗi ngày đều phải đối mặt bất đồng người đâu, có cái gì thật là uy phong. Ở bên ngoài lại vất vả, hắn lại không có dị năng. Ở thực đường cái gì nguy hiểm đều không có, mỗi người còn phải đối hắn cùng cùng kính kính kia mới kêu thể diện. kia nghe người ý thứ này.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 Một cái khác vẫn luôn không chen vào nói nữ nhân cao mày mở miệng cái gì không chỗ tốt không làm sự cái gì mệnh hào. Người nàng chỉ vào một người. Người đệ để từ trên xe ngã xuống thắt lưng chặt đứt. Ai cấp tiếp tốt, trụ chúng ta sau giờ ngọ lão vương đứng gác khi bị rắn độc cắn thương, một chân đều lạn nhìn thấy xương cốt. Lại là ai một kêu liền tới cấp bảo vệ chân. Làm những việc này liền rất có chỗ lợi sao. Mặt khác ví dụ ta cũng không cử. Đại gia trong lòng minh bạch.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 nói ta sinh khí biết ta tức giận cái gì sao cố thử tiểu tâm mà nhìn nàng mắt bởi vì ta gần nhất xem nhẹ ngươi nàng hừ lạnh muốn thật bởi vì cái này liền sinh khí nàng vẫn là đi tìm cái tiểu bạch kiềm tính nàng biết hắn có chuyện muốn vội nhất thời sơ sầy bên này là có hơn nữa nàng cũng không phải thời khắc không rời đi người kiều kiều nữ cố tự bừng tỉnh đại ngộ quả nhiên vẫn là bởi vì minh nhị những cái đó sự biên trường hy kéo ra một mặt âm trầm trầm tươi cười cố thượng ngươi thật đáng yêu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 Lúc này tiến nội thành trên không gian trên dưới không ra dưới ấn cố tự ý tưởng đại khái là trở về hắn bản chức nhưng từ toàn bộ đội ngũ tới nói cùng bác thượng chạy nạn những người đó lại có cái gì bất đồng. Lần trước nhưng thật ra đại đội ngũ đi vào đào mắt bị gặm đến không còn một mảnh thủ đô trong căn cứ cất giấu gây sóng gió á quỳ cùng ăn thịt người không nhà xương mãnh thú đại gia mặt xám mày cho mà trốn thoát bao nhiêu người mất đi tính mạng. Nàng nghe đại gia ngầm nói chuyện phiếm.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 mới chuẩn bị phao mì ăn liền triệu gì vừa lúc đi ngang qua đến xem lập tức mở to hai mắt nói thật nhiều cơm sáng muốn ăn ngon mì ăn liền không dinh dưỡng đặc biệt cay rát thương dạ dày từ từ nói lại sung phong nhận việc đi thực đường cho nàng khai tiểu táo triệu gì chủ nghệ hảo ngày hôm qua bắt đầu chính thức ở thực đường trưởng muỗng. biên trường hy đơn giản lấy ra bếp ga từ từ làm nàng tại đây hiện làm không bao lâu một chén nóng hầm hợp thịt đề si mm phấn bị đoan đến trước mặt mới ăn cơm sáng biên trường hy ngẩng đầu vừa thấy là khâu phong hắn vẫn thường là áo trắng quần đen nói không nên lời thanh tuấn tú khí mũ quan sinh đến cực hảo không giống võ đại lang như vậy tục tằng không giống cố thực cương nghị tuấn mỹ có lăng có giác cũng không giống cố yêu cái loại này mỹ lệ đến gần như yêu dị ở ban đêm xem ra đều phải mơ hồ giới tính thực ôn nhuận lịch sự tao nhã khuôn mặt lại không có vẻ âm nhu hơn nữa biên trường hy hiện tại xem hắn thuận mắt liền cảm thấy hắn đón nhàn nhạt, nhạt ánh mặt trời đi lên tới bộ dáng thật sự đẹp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 Biên trường Hy mới vừa nhắc tới chiếc đũa cũng buông xuống, có việc sao? khâu phong cũng không sách người biết A tự muốn đem doanh địa dọn tiến nội thành sự sao? Biết bất quá sau lại không phải không đề ra sao? Chúng ta hiện tại đi vào khẳng định là không có gì hảo đường ra, cố tự chỉ là nhất thời kích động, hắn phục hồi tinh thần lại nhất định sẽ hào hào mưu hoa. Đúng vậy, không nhắc lại chủ yếu là bởi vì tạm thời còn không có hoàn toàn trải vút rõ ràng tình hình. Câu phong nghe nàng lời nói đều là giữ gìn cô tự ý tứ trong mắt lướt qua nhà nhạt ý cười, lại không cấm có chút cảm khái cái kia hắn mọi cách hoài nghi quá thậm chí bài xích mặt lạnh quá người, hiện tại đã là hoàn hoàn toàn toàn người một nhà. Đối cố tự tới nói, đại khái là so với bọn hắn này đó cùng vào sinh ra từ quá huynh đệ càng thân cận càng thổ lộ tình cảm người.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 Ở thô chế trên bản đồ quy hoạch hảo lộ tuyến, nàng liền lên đường, không giống người khác như vậy nơm nớp lo sợ hết sức chăm chú, nàng chỉ cần đem một nửa lực chú ý thả ra là được một nửa kia lực chú ý lấy tới chơi nàng độc trùy thủ độc hại sinh linh, hoặc là thao tác bên người các loại thực vật rào chiền câu, vòng thước pháp chảm chắn, luyện được vui vẻ vô cùng. chương 363 Ngao ô, di tình biệt luyến. Nhanh lên chạy, nhanh lên chạy trong chốc lát ta đi bắt các ngươi cuối cùng bắt được có ăn ngon nga.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 Miệng ngậm lên, tư thái yêu nhã, thong dong mà đi rồi, biên trường hy rất tò mò nó làm gì đi, cũng thường luyện luyện chính mình theo dõi kỹ xảo, nín thở theo một đại đoạn, sau đó phát hiện nó vào một cái tiểu sơn động, đem xà kéo vào đi, mà trong sơn động chất đầy nó săn tới đồ ăn, con hoẵng con nai, hồ ly, lợn rừng, liền ra lông lượng hoạt lão hổ đều có một con. Đây là muốn chữ tồn lương thực qua mùa đông sao, biên trường hy điều khiển một cái treo ở sơn động khẩu lão đằng ném hướng báo gấm. Báo gấm mạnh mẽ nhảy tứ chi vững vàng rơi xuống đất hướng lão đằng giết gào Lão đằng lại lần nữa rút đi. Đồng thời chung quanh cỏ dại dây đằng cũng sinh trường tốt lên nhào hướng báo gấm. Sau một lát biên trường hy đi đến kia đầu bị bọc đến gắt gao gắt gao đè nặng còn không ngừng dẫy ruộng mẫu con báo trước mẫu con báo kiến thức nàng, ngần người, bỗng nhiên mắt trợn trắng, thân thể thả lỏng lại. Trợn trắng mắt là có ý tứ gì? Biên trường hy chọc chọc nó. Không giấu vết mà cười bỏ nó trên người trói buộc những cái đó thảo cùng dây đằng thực mau khôi phục nguyên lai bộ dáng Báo gấm bỏ dậy rụt rè mà run run mau, liếm liếm trên người vết máu. Dẫn biên trường hy đi vào sơn đông, trong miệng ô ô kêu. Biên trường hy đem đầy đất con mồi đều thu hồi tới, báo gấm thủy nhuận hẹp dài mắt to lộ ra vừa lòng vui sướng thần thái. Dịu ngoan mà cọ cọ nàng tay trái lòng bàn tay, biên trường hy biết đây là thưởng tiến nông trường ý tứ, liền đem nó thu lên.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 Sữa bò đi lên chỗ cao mọi nơi nhìn, biên trường hy quay đầu lại nhìn đến nó dáng người cường tráng tuyệt đẹp, trường mà rắn chắc ra lông bị gió thổi khởi, hồng nhật ánh chiều tà hạ có một loại mặc xanh lừng lẫy mỹ cảm, sau đó nó hơi hơi áp xuống đầu, dây thanh chấn động, sau đó đầu ngẩng lên, trong miệng ngao ô mà kêu lên. màn đêm buông xuống, chịu gì nhìn nhà gỗ nhỏ kia chỉ có một mặt nhược nhược ánh đèn, nghĩ cô tự đại khái còn không có trở về Tiểu Hi một người ăn cơm sợ là sẽ buồn bực không thú vị, ngay lập tức đem thực đường công tác kết thúc làm một phần ván sắt đậu hủ giải lên ra vị mang qua đi. Tiểu Hi nàng đứng ở cửa nhìn biên trường Hi ngồi ở trong phòng mặt đất phô bọt biển bàn thượng bên chân sườn một con túi bên trong hạt rẻ, nàng lấy ra một cái lột da đưa cho bên cạnh nằm bò sữa bò, nhìn nó đầu lưỡi rũi ra cuốn đi vào, mới lột một cái cho chính mình ăn.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 Không có việc gì, triệu gì chính mình xoát tạp tích phân đã khấu rớt người hướng thực đường tặng đồ thay đổi tích phân ra tới hơn phân nửa treo ở ta tạp thượng, lúc này không cần khi nào. Này cũng không phải là như vậy dùng, biên trường hy chính mình chướng mắt như vậy một chút hai điểm tích phân quải cấp triệu gì là hy vọng nàng nhật từ quá hào một chút.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 Triệu gì giảng không ra cái tên kia tới cửa đã buồn bã, cố tự hắc mặt đứng ở nơi đó, triệu gì tả hữu nhìn xem, chỉ phải lên cáo từ biên trường hy xem xét cố tự liếc mắt một cái, đã về rồi. Một mặt cúi đầu như cũ tiếp tục lụt hạt rẻ uy sữa bò. Cố tự nhìn kia túi còn nóng hầm hập chính mình lấy hạt rẻ trong lò lửa làm ra tới hạt rẻ, lại xem nàng như cũ xa cách trong lòng một trận khí khổ. Hôm nay làm cái gì? Nửa ngày hắn mới đánh vỡ trầm mặt. Hôm nay a đi rồi nửa cái buổi chiều đường núi, mệt chết ta. Còn kém điểm ném hai chỉ bồn bồn biến dị thú, may mắn sau lại nghe được sữa bò kêu gọi tung tăng mà đã trở lại. Mệt liền đừng đi nữa. Như vậy sao được thật vất vả những cái đó lời đồn đãi mới ngừng nghỉ chút. Biên trường hy cười cười. Hơn nữa ta mệt không phải chân cẳng, dị năng dùng đến quá nhiều mà thôi.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 Một đại bài một mặt dựa trước tứ phía thông thấu màu đỏ che nắng bồng, có bàn có ghế, làm tiếp đại chỗ một tòa một tòa đàm đương phòng nghỉ cùng phòng y tế căn nhà nhỏ từng chiếc bên trong lực làm sửa chữa xây dựng xe buýt vận chuyển hành khách bên trong rất nhiều quần áo đồ dùng sinh hoạt này đó, phần lớn là bên ngoài thành lâm thời mua sắm còn có ống thép cùng vài bạt đáp lên chuẩn bị đại lượng đồ ăn nước uống lâm thời thực đường lều. Quả thực là một cái loại nhỏ lâm thời doanh địa.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 hơn nữa vẫn là câu nói kia khâu phong là cái làm tốt lắm cùng hắn lộ ra nông trường có thể mọc ra thu hoạch có thể gieo trồng hắn kinh dị một lát lập tức liền nói sẽ nghĩ cách giúp nàng che lấp liền nàng lấy ra đi vài thứ kia cũng là hắn mang theo người suốt đêm xử lý tỉ như giống sống gà sống cá như vậy lập tức xiết im lên hoặc là băm cùng thổ sản vùng núi quậy với nhau tuy rằng cố thực cũng sẽ không làm loại sự tình này cho hấp thụ ánh sáng nhưng có đại quản gia gia ngựa luôn là càng làm cho người yên tâm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 Này tự nhiên lại là khâu phong chủ ý, hắn cũng lo lắng cố tự nhất thời não nhiệt.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 Hắn một thân hắc y đem thân hình kéo đến càng vì cao lớn đĩnh bạt, ống quần bao vây lấy thon dài hai chân cắm vào giày bốt da châu áo sơ mi chát ở dây lưng phía dưới, hiện ra thon chắc hữu lực vòng eo nút thắt khai một viên, lộ ra một mảnh nhỏ mạch sắc da thịt cùng mơ hồ xương quay xanh dấu vết tay áo vãn khởi, lộ ra một đoạn xinh đẹp hữu lực cánh tay, trong đó một cái liền nhẹ nhàng trống ở biên trường hy trước người ống thép thượng Hắn hơi hơi cúi người.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 không dấu vết cố tự một cái lạnh băng phẫn nộ thanh âm đem hắn triệu hồi hiện thực ngẩng đầu nhìn lại một thanh niên bị bốn cái mắt hàm sát khí hắc y nam nhân vây quanh sụ mặt đứng ở che nắng bồng biên dùng thanh niên tới hình dung người này thì thật không lớn thích hợp người này hai mươi suất đầu mặt hướng còn hơi ngại non nớt trên trán nhìn chằm chằm một viên thanh xuân đậu tuy rằng mãn nhãn phôn hỏa nhưng cũng không thể cho người ta nhiều ý áp lực cố tự nhướng mày cố hạ ngươi còn không biết xấu hổ kêu ta tới nhiều ngày như vậy làm ẩm ý đến long trời lửa đất nhà cụ cũng không đi một chuyến đi trước tìm phó thanh tùng lấy lòng hiện tại lại tới bãi cai phá sạp ngũ ca là ngươi đã thương đi hắn làm cái gì ngươi thương hắn như vậy trọng liền vì một nữ nhân hắn thiếu chút nữa đã chết ngươi có biết hay không ngươi thật là ghê gớm a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 Cố tự lạnh lùng một ánh mắt quét tới, trong đó ẩn chứa sát khí làm cố hạ chấn đến lui về phía sau nửa bước, hắn hắc y bảo tiêu hướng hắn trước người một dựa, đem hắn chặt chẽ hộ ở sau người, nhưng đối mặt cố tự trên người uy áp, bốn cái thứ dai bảo tiêu cũng là chỉ khoảng nửa khắc liền sắc mặt trắng bệch thân hình run rẩy, giống như ngay sau đó liền sẽ ngã xuống đi. Trung quanh người nhìn một màn này đều có chút khiếp sợ cãi cọ ồn ào mà trâu đầu ghé tai lên, này đó bảo thiêu mới vừa vừa xuất hiện liền cho người ta rất mạnh áp lực, một thân hắc y đầy người hàm sát không nói, ánh mắt biểu tình đều là từ người chết đôi ra tới cái loại này lãnh khốc máu lạnh, xem người đều cùng nhìn con kiến bụi bặm giống nhau, gọi người thấy liền theo bản năng vứt bỏ tránh lui.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 Đều nói thủ đô ngọa hồ thàng long tôm, nhưng những cái đó hồ A long A sao có thể dễ dàng như vậy nhìn đến, đừng nói này vẫn là ở cằn cỗi hỗn loạn ngoại thành không thành khí hậu thiểu giúp thiểu đội tên côn đồ nhưng thật ra nhiều. Cho nên này đột nhiên nhìn đến một cái tự nhiên là kính sợ lại kích động tức khắc thưởng gia nhập cái này giang thành tập đoàn nguyện vọng lại lớn một chút.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 Tiếp đãi người bảo trì thỏa đáng mỉm cười, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể báo ra chính mình tương ứng tiểu đội tự hào tiểu đội trường tên, tên của mình cùng với tiểu đội không ít với 5 cái thành viên tên hoặc là tam sự kiện kiện chúng ta thầm tra đối chiếu không có lầm sau liền sẽ tiếp thu ngươi vì cũ thành viên cũng cho người phát tân thân phận thư tạp. Lúc trước đại đội phân thành 8 đại đội 80 trung đội, 800 tiểu đội chỗ tốt hiện tại thể hiện ra tới, hảo quản lý, nhân viên danh sách cũng hảo nghĩ. khâu phong tuy rằng hai cái không gian khí đều ném.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 Trần di toa toàn thân ướt lọc cọc chân tay luống cuống mà đứng ở nơi đó bị chỉ trích cùng vây xem thoạt nhìn mộc đờ đẫn giống như tùy thời có thể ngã xuống đi. Biên trường hy nghĩ nghĩ phải đi qua đi, kêu nàng đi phòng y tế người thấy nàng không cùng lần trước đầu hỏi, biên tiểu thư. Theo nàng ánh mắt nhìn lại Nga, bên kia là chuyên môn gửi thủy, ngày hôm qua bắt đầu thủy hệ liền bắt đầu phóng thủy.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 không khỏi nhiều xem vài lần. Che nắng bồng hạ chiêu đãi viên nhóm cũng đã không có mỉm cười thời gian dỗi bọn họ cũng đứng lên, nhìn bên kia rằng có trường hợp mới của các thành viên cũng đều ngừng tay đầu sự tình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có mượn tới quân nhân nhóm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ liền tính đánh lên tới cũng đứng ngoài cuộc ý tứ. biên trường hy nhìn đến cố yêu sừng sốt một lát là ngươi.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 Cố yêu phía sau chạm đến gần nhất chính là bốn cây hắc y người, trong đó một cái một người bối thượng nằm bò cái thanh niên, nhìn đến kia nửa chương hôn mê mặt biên trường hy lắp Bắc kinh hãi, cái này không phải nghe nói lại đây nháo sự sau đó một giây bị nhốt lại cố hạ sao. Như thế nào biến thành như vậy? Cố tự nhẹ nhàng nhíu hạ mi, đem biên trường hy hướng bên người lôi kéo, biên trường hy thu hồi nhìn cố yêu ánh mắt ngược lại xem hắn phát sinh cái gì.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 biên trường hy chính phát ra bực tức đâu liền thấy bọn họ đứng lên nhanh như vậy liền nói hảo nàng mới gặm một nửa bắp cố yêu chiều nàng đi tới có thể mạo muội hỏi một chút ngươi là như thế nào cứu tiểu hạ sao nghe thấy cái này tiểu hạ nàng liền có chút biệt nữ cao to một khối kêu tiểu hạ nhiều không thích hợp a nàng nghĩ nghĩ hắn chống độc đem độc bức ra tới thì tốt rồi a cố yêu nghe tới hảo đơn giản bộ dáng người đã chết làm sao bây giờ cứu sống là được a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 Cố tự động tác mềm nhẹ mà hôn môi nàng khóe môi, một mặt thu thập chính mình cảm xúc dương mắt nhìn đến nàng trong mắt đôi đầy thùy quang, tựa hồ chớp nháy mắt là có thể tràn ra tới tầm mắt hoán loạn không có tiêu cự, liền gợi lên khóe miệng không tiếng động mà cười ý số cùng nhau, cúi xuống thân cắn hạ nàng tú khí vành tai.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 Cố yêu tu Mỹ như ngọc ngón tay nhéo lên, biểu tình thập phần bình tĩnh cố hạ đâu. Vừa rồi hỏi một chút hạ thiếu gia khôi phục đến cực hào, đã có thể ăn cơm. Cố yêu đột nhiên hướng ngoài cửa sổ xem cái kia tiểu doanh địa đã không thấy tự nhiên cũng nhìn không tới cái kia thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt nữ sinh. Mà bên này, biên trường hy mang cố bồi tiến nhà gỗ nhỏ. vung tay lên, một chương bàn mang theo bốn cái đồ ăn thức khắp xuất hiện, bạo xào thịt thỏ, nấm hương rau xanh, còn cô đậu hù canh còn có rút ti khoai viên, thế nào, người ca nói người thích này đó, ta khiến cho thực đường bên kia làm, nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất. Nàng cười tùm tìm mà ghé vào bên cạnh bàn, vừa lúc là cơm chưa điểm, nhanh ăn đi, cố bồi thụ sùng nhược kinh, sau một lúc lâu phun ra một câu cảm ơn tàu tử.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 nàng đang muốn dùng tinh thần lực truy tung bỗng nhiên rồi sau đó một trận gió động nàng đầu sườn một chút một phen trường kiếm gác ở nàng cổ biên một cái trầm thấp nghẹn ngào nữa âm truyền đến đi theo ta làm cái gì nghe thấy cái này quen thuộc lại xa lạ thanh âm biên trường hy trong lòng vui vẻ giơ lên tay tới đừng xúc động ta không có ác ý một mặt chậm rãi truyền qua đi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 Nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương rất có tự tin, đối mặt nàng kiếm một chút đều không e ngại, vừa rồi cũng có thể dễ dàng né tránh sau lưng tập kích. Cần phải nói sát khí, người này trên người lại không có thậm chí hơi thở thực ôn hòa thực sạch sẽ có thực lực người, giết người sát tang thi số đều đếm không hết không nên cho người ta loại này phát ra từ nội tâm cảm thấy thực thoải mái thực ôn hòa cảm giác. Càng là xem không hiểu càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy người thấy rõ ràng còn cảm thấy ta quen mắt sao? Mà thế lúc sau, nàng cắt tóc người đen cũng bị bởi vì uống qua có ô nhiễm thủy, hơn nữa thường thường ăn sống thú thịt làn da kém đến vuốt đều ghê tởm lại ăn mặc chẳng ra cái gì cả chẳng sợ trước khi người quen đều rất khó nhận ra nàng tới đi. Biên trường hy lắc đầu, đại khái là ta nhận sai. Bất quá nói trở về, người ý thức rất mạnh, phản theo dõi cùng trốn tránh đều thực không tồi, thân thù cũng thực hảo ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng kiếm người ta trước kia có một phen đường đao, bất quá đao pháp vẫn luôn rất kém cỏi, người cũng sẽ dùng đao sao. Đại khái nàng đôi mắt quá thanh triệt, biểu tình quá không có lực sát thương, giang lăng theo bản năng mà nói, đương nhiên sẽ. Biên trường hy cười, chúng ta tổ chức đang muốn nhận người, người hẳn là còn không có gia nhập cái gì tổ chức đi, muốn hay không lại đây. Giang lăng phục hồi tinh thần lại, nhớ mi, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi sao? Thật đúng là chạy ra mời chào. Bất quá này ánh mắt thật đủ kém, cư nhiên tìm tới nàng. Nàng thua kiếm cảnh giác mà nhìn nàng, một bên lui về phía sau so, một bên nói, người tìm lầm người ta không có dị năng, cũng không có mỹ mạo, càng không có hợp tác tinh thần, cũng không có hứng thú gia nhập cái gì bang phái, đừng lại đi theo ta. Ai, biên trường hy chơ mắt mà nhìn nàng đi xa, đảo cũng không truy, nói thầm nói. Vẫn là như vậy để phòng người ta lớn lên như vậy đáng yêu chẳng lẽ sẽ là người xấu. Nói là nói, nhưng phát ra một sợi tinh thần lực lặng lẽ nhằm vào đi. Ít nhất phải biết rằng nàng nơi đặt chân. Đợi đại khái mười mấy phút giang lăng cước trình thực mau, khoảng cách xa xăm đến biên trường hy đau đầu lên, là thật sự đầu nhân phát đau chính vô pháp duy trì muốn thu hồi tinh thần lực nàng rốt cuộc dừng lại. biên trường hi trong lòng tính nhầm một chút âm thầm nhớ kỹ cách này lộ trình lại nhìn xem tả hữu kiến trúc đặc thù liền muốn xoay người trở về bỗng nhiên nàng sắc mặt khẽ biến vội vàng dọc theo kia lộ chạy tới nơi ngoại thành hỗn loạn bất đồng lộ người với người chi gian quan hệ lạnh nhạt thậm chí là ác liệt bởi vì lẫn nhau thuộc về tài nguyên người cạnh tranh lại hoặc là bởi vì cách vách ra hơi chút đã phát điểm tài cơm chiều ăn nhiều một chén thịt thiên lãnh khi có hậu chăn cái nhân ra lớn lên so với ta xinh đẹp từ từ nguyên nhân liền có thể dẫn phát một hồi tư đấu biên trường hy đuổi tới thời điểm kia địa phương cũng tiến hành một trận ác đấu hơn nữa đã tới rồi kết thúc ấn nàng quan sát cùng lúc trước tinh thần lực truy tra trận này ác đấu nơi khởi nguyên cũng không ở cái này địa phương mà là lưỡng ba người đánh đến sắp phân ra thắng bại sau đó một cái trốn một cái truy đi tới cái này địa phương mà vừa lúc phi thường bất hạnh giang lăng oa liền còn đâu cái này địa phương nàng nhìn giang lăng huy kiếm đem một cái lão nhân cùng một cái nữ hài hộ ở sau người Bọn họ lều chảy đã bị đạp hư đến không ra gì, nồi chén cùng phô điệm chăn tự chế cái bản ống trúc này đó ném đầy đất hai ba cái bụi đời dường như dị năng giả hướng bọn họ tới gần, đem người bối thượng bao giao ra đây, còn con nữ hài từ kia đều cho ta. Giàng lăng ba người hiển nhiên không phải độc nhất ra sinh hoạt, bọn họ chung quanh là giống nhau rách nát lều chảy, giống nhau mà không có gì phản kháng lực người bị bước đến kế tiếp lui về phía sau, mà hơi chút lợi hại đều biến thành trên mặt đất thi thể cùng trọng thương hào. Những người đó tự hồ có thể nộp lên trên đều trước từng cái khóc kêu, giang lăng người đem đồ vật cho bọn hắn A, người muốn hại chết chúng ta A. Biên trường hy thoáng phân thần nhìn nhìn bên này chủ chiến tràng, ba mươi tới cái khí thế hôi hổi người vây đổ mười mấy cá nhân, mười mấy cá nhân tàn bị thương hôn mê các biệt dư lại cũng đều là cả người tắm máu, thể lực chống đỡ hết nổi, bại tích đã định. Người nhiều bên kia hẳn là dẫn đầu ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng quý tiểu mới vừa à ủa ngươi thật nhìn một bộ khôn khéo tướng Kỳ thật xuẩn tới rồi ra chúng ta lão đại ôn tồn mà thỉnh ngươi gia nhập phi thiên giúp ngươi không chịu Liên tiếp mà nhăn mặt hắc hắc rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Ngươi không phải leo lên cái kia cái gì giang thành tập đoàn sao Nhân ra liền ở bên kia nhận người đâu Liền vài bước lộ đi cầu cứu a Nga thiếu chút nữa đã quên Nhân ra thu quán a bất quá liền tính nhân ra liền ở trước mặt nhìn ngươi này hùng dạng ai nhìn chúng a liền ngươi mẹ nó đem chính mình đương cộng hành nói một cái hòn đất ném đi ra ngoài vừa lúc nện ở đối phương dẫn đầu trên mặt biên trường hy nghe thì quái như thế nào còn nhấc lên giang thành tập đoàn nàng hướng cái kia bị tập trung người nhìn lại Không xem không biết tuy rằng một đầu huyết ô trộn lẫn bùn đất cánh tay còn chặt đứt một cái, nhưng không ảnh hưởng nàng nhận ra hắn chính là lần đó bị nàng sai lầm hạ độc được thu được nông trường trị đã lâu, sau đó cho chút tinh hạch đuổi đi người. Nàng không tiếng động mà hít hà một hơi, người này ý thức cũng thực không tồi, lại có dị năng, lại còn có không yếu cư nhiên bị người chặt đứt một tay. Kia đối phương nói bàng thượng giang thành tập đoàn, hẳn là chính là kia bút tinh hạch đi, vẫn là cái này quý tiểu mới vừa tuyên truyền cái gì. Nàng nhất thời có chút lấy không chừng, là chỉ cần cứu cái giang lăng đâu, vẫn là cùng nhau giúp giúp cái này quý tiểu cương. Nhưng nàng lại không hiểu biết người này, phía trước sự đều thanh toán xong. Nhưng nhìn một cái xem như nhận thức người bị chém chết hơn nữa chém người kia phương lý do còn như vậy gượng ép bởi vì nhân ra không gia nhập ngươi, ngươi liền đem người chém chết. Kiêu ngạo đến không biên đều, do dự thời điểm kia quý tiểu mới vừa phun ra khẩu huyết đàm, oán hận mà nói, muốn giết cứ giết, gia nhập các ngươi. gia nhập các ngươi cuối cùng cũng là cái chết tự thật khi ta ngoại lai không biết à, các ngươi cái gì phá phi thiên bang quy củ tân nhân đi vào chính là bị áp bức nhất sơ mệt nhất nguy hiểm nhất sự đều là tân nhân làm ta không thêm làm sao vậy các ngươi còn đương chính mình ghê gớm một đống lạn phân hắn hồng con mắt ta chỉ hận động tác quá chậm nếu có thể gia nhập sang thành tập đoàn còn dùng sợ các ngươi này đó bụi đời biên trường hy chớp chớp mắt hào cảm độ hướng lên trên chạy trốn một đoạn a có hay không Lại xem bên kia, vị kia cũng phi một tiếng, chết đã đến nơi còn nhất ngạnh, giang thành tập đoàn tính cái rắm. Nói cho ngươi hào kêu ngươi đã chết có thể chợp mắt, giang thành tập đoàn đắc tội toàn thủ đô người, một tháng trước đã bị diệt một lần, lần này cũng căng bất quá hai ngày, nói không chừng ngày mai liền không có, ngươi còn trông cậy vào bọn họ. Đỡ không thượng thường chính là đỡ không thượng thường, cho ta chém nhìn liền dơ mắt. Đồng thời bên kia tạm thời dừng lại đối phó giang lăng người cũng phát tới, giang lăng la lên một tiếng, đem thật lớn trầm trọng ba lô tạp hướng trong đó một cái trực tiếp tạp đảo kiếm vung lên chém ngã một cái khác đáng tiếc sức châu chung quy chỉ là sức châu, nàng lại cố kỵ phía sau người, linh hoạt tính đại đại hạ thấp người thứ ba một bước vọt đi lên, cánh tay vừa nhấc trực tiếp đem kiếm mở ra, sau đó sa bát đại nắm tay kén qua đi. chương 371 Lão Nhân, ba lô tranh đoạt. Biên trường hy bản chất không thuộc về ghét cay ác như kẻ thù người thiện ác xem cũng không phải thực rõ ràng, bằng không kiếp trước kiếp này rất nhiều chuyện cách ứng đều nên đem chính mình cách ứng đã chết. Nhưng nàng ít nhất thị phi quan, ít nhất thì ác cảm vẫn phải có, lấy nhiều khi ít khinh đến còn như vậy gượng ép còn liên lụy vô tội người, còn một bộ thiếu sát đoạt lấy tư thái chịu khinh quần chúng chung còn có nàng nhận thức ý nghĩa không giống bình thường người. Quan trọng nhất chính là cái kia bụi đời tiểu đầu mục còn dám xem thường giang thành tập đoàn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nếu không thể nhẫn, nên kịp thời nhanh chóng hữu lực mà làm điểm cái gì, không thể làm chán ghét đối tượng quá đắc ý a Nổ súng ném đao phóng dây đằng. Trên tay nàng vừa động hai thanh phi đao mang theo hô hô tiếng xé gió, một phen thư hướng vị kia đang điên cuồng đắc ý tiểu đầu mục tiểu đầu mục phản ứng bất mãn, đầu vừa nhấc đang muốn kinh hô ngăn cản, biên trường hy hai mắt sáng ngời, dao nhỏ trượt ra tốc mặt quá khổ hắn, mang đến hắn cả người lật nghiêng ngã xuống đất. Mà một khác đem bay đi sắp sát thượng Giang lăng mặt nắm tay, lưỡi dao sắc bén gọt bỏ xương ngón tay khớp xương tức có tiếng động cùng với vị kia đại hán thảm gào, hắn ôm nắm tay lảo đảo lùi lại. Giang lăng sửng sốt một chút bất quá cũng biết tận dụng thời cơ đi lên xoát xoát xoát mà bổ mấy đao, đem ba người đều chém phiên trên mặt đất. Điến hóa phát sinh đến quá nhanh, người ở bên ngoài xem ra kia ba người chính là Giang Lăng Chính Mình Lược Đảo, ngã xuống đi tiểu đầu mục cũng chỉ có chung quanh vài người nhìn đến, những người khác chính đem quý tiểu mới vừa đám người vây quanh ở trung ương đánh đến vui sướng. Biên Trường Hy cũng không cho bọn họ phản ứng cơ hội, đôi tay khởi động, phi đao liên tục vứt ra, phốc phốc phốc liên tiếp kêu thảm vang lên, người từng cái sau khi bị thương lui hoặc là trực tiếp ngã xuống, trong nháy mắt sở hữu ác thế lực toàn phế. Mọi người Trinh Lăng không biết đã xảy ra cái gì. Toàn trường tĩnh ngạc không tiếng động chỉ có giang lăng cùng quý tiểu mới vừa hướng biên trường hy cái này phương hướng trông lại phi đao chính là từ nơi này phát ra. Biên trường hy nâng bước đi đi ra ngoài, vẫn chưa để ý tới những người này ánh mắt. Mà là vài bước đi đến cái kia tiểu đầu mục trước mặt phi thiên giúp. Các ngươi bang chủ hoặc là nào đó đầu lĩnh có hay không cái họ thái. Nàng ra chiêu lúc sau mới nghĩ đến phi thiên giúp tên này có điểm khác thường quen tai còn không phải là cái kia phi thiên căn cứ đời trước sao. Tiếp trước nàng sẽ chết, trừ vân hoa tự nhiên có chủ yếu không thể trốn tránh trách nhiệm nhưng phi thiên căn cứ liên hôn kế hoạch mới là đạo hòa tác đi, còn có cái kia cái gọi là bát dai băng hệ tinh thần hệ song hệ nữ cường giả thái giang Mỹ. Tiểu đầu mục cổ hỏng máu tươi thẳng dũng trong miệng cũng toát ra đại lượng huyết lời nói là cũng không nói ra được bất qua tốt xấu là dị năng giả, không có bởi vì cái này cũng không rất sâu cũng không chí mạng thương thế liền uể oải không dậy nổi trên thực tế ở biên trường hy ra tới thời điểm hắn liền có thể bỏ dậy. Nhưng biên trường hy là trực tiếp hướng hắn bên này. Hắn nhất thời hoảng loạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến biên trường hy trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Hắn nhìn đến là cái tướng mạo thanh tú nữ tử. Đầu óc nóng lên liền muốn đánh đảo nàng chạy trốn. Hắn mới ngồi dậy, một chân đá hướng biên trường hy hạ bàn, trong tay mắt thấy muốn toát ra một cái đâm mạnh đã đâm đi, biên trường hy một tiếng hừ lạnh, ngũ dai khí thế nhập vào cơ thể mà ra tuy rằng không có cố tự như vậy khủng bố, nhưng cũng không phải trước mắt cái này bị thương đổ máu ra hỏa ngăn cản được chủ. Hắn tai mắt mũi miệng toát ra càng nhiều huyết, cái này là thật sự mềm bùn giống nhau nằm liệt đi xuống. Biên trường hy ngồi sổm xuống đi, tay ở trên người hắn điểm vài cái hắn thương thế lập tức ngừng. nàng lại hỏi có hay không cái kêu thái khang người hắn có cái nữ như kêu thái giang mỹ là cái băng hệ người này bị nàng trước sau thủ đoạn lộng sừng sốt cũng lộng sợ hoảng loạn gật đầu có có thái khang là chúng ta phó bang chủ nói ra lời nói hắn mới phát hiện đau nhức ít hầu đã không đau nếu không phải còn có thể nếm đến mùi máu tươi nếu không phải trong tay còn tất cả đều là dính huyết hắn sẽ cho rằng phía trước miệng vết thương căn bản không tồn tại quá đây là đây là mộc hệ Không đúng a Mộc hệ sao có thể trong nháy mắt đánh bại bọn họ nhiều người như vậy. Vẫn là nói ngầm còn có người không ra tới. Hắn khí xúc mà nhìn biên trường hy. Bỗng nhiên phát giác nàng có điểm quen mắt lúc này một cái nghẹn ngào thanh âm kinh hỉ hô. Người, người chính là cái kia cho ta tinh hạch người, ngươi là giang thành tập đoàn người. Quý tiểu mới vừa đỡ cột tay một quải một quải đi lên, thấy rõ nàng bộ dáng người chính là cái kia một hệ biên trường hy đi, mấy ngày nay ta ở bên kia báo danh chỗ xem qua ngươi. biên trường hy đang suy nghĩ nếu là phi thiên căn cứ người chính mình nên như thế nào xử trí này đó không có nhân tính bắt nạt kẻ yếu ra hòa nghe được lời này nàng ngẩng đầu lại gặp mặt đứng dậy ở hắn đầu vai nhẹ nhàng chạm vào một chút quý tiểu mới vừa tức khắc cảm giác một trận dòng nước ấm chảy vào thân thể cánh tay trái cột tay chỗ kịch liệt đau đớn đại lượng mất máu choáng váng cảm cùng với dị năng siêu phụ tài sử dụng sở dẫn tới ác liệt cảm giác toàn bộ lập tức mà giảm bớt rất nhiều hắn mừng đến đôi mắt đều càng đỏ Không hổ là ngũ giai mộc hệ ta ta vẫn luôn có nghe ngươi sự thích ngươi, cầu ngươi người tốt làm tới cùng, giúp giúp ta này đó các huynh đệ. Đối với chính mình mở miệng liền phải nhân ra xuất lực hắn tựa hồ thực hồ thẹn, nhưng hắn người đích xác đều kiên trì không được tuy rằng đối phương địch nhân đều ngã xuống, nhưng bọn hắn cũng không đứng mấy cái cũng đều nằm liệt ngồi xuống đi, hấp hối. Liền bên kia giang lăng bên kia người nghe được ngũ giai mộc hệ cũng đều kích động lên, sam đỡ bị thương thân hữu đồng bạn cầu cứu. Nếu đã ra tay, liền không có thấy chết mà không cứu đạo lý, huống chi đối nàng tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng gật gật đầu, không cần tranh, bất quá ta yêu cầu một người đi giang thành tập đoàn báo danh chỗ giúp ta thông chi một tiếng, nói ta ở chỗ này cũng làm cho bọn họ phái vài người lại đây. Này đầy đất phi thiên ba người đều còn chưa có chết, vô luận thả chạy vẫn là lưu chữ, đều yêu cầu người duy trì một chút trật tử. Bên kia giang lăng an trí hảo lão nhân cùng nữ hài, dẫn theo đao đi tới ta đi. Biên trường hy đối tượng nàng tinh lượng đôi mắt, nàng thần sắc bằng phẳng cũng có chút kích động chân thành cảm kích mà nói cảm ơn ngươi, vừa rồi xin lỗi. Ngươi biết đường sao, nhận được ta vừa rồi chính là từ nơi đó tới. Nàng nói cũng không thu thập một chút đầy người huyết ô, lòng bàn chân sinh phong mà chạy. Mà bên này bắt đầu từng người chỉnh đốn, biên trường hy đem phi thiên ba người bó khẩn, sau đó từ bị thương nghiêm trọng nhất người bắt đầu chữa thương, nàng tốc độ cực nhanh, mặc dù là phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Nửa chết nửa sống cũng bất quá nửa phút thời gian liền kết thúc như vậy đoàn thời gian nếu là dị năng giả nói có thể chữa khỏi hơn phân nửa, bởi vì dị năng giả thân thể cấu tạo rắn chắc thừa nhận lực cường, nàng có thể khá lớn gan mà đưa vào năng lượng, nhưng người thường nói, đã không thể đại lượng thua cũng không thể nhanh chóng thua, lấy nàng trình độ nửa phút năng lượng cũng đủ bọn họ tiền lời. Một bên làm việc nàng một bên chú ý Giang Lăng có quan hệ cái kia lão nhân cùng nữ hài này, nàng nhìn kỹ xem hai người, xác nhận chưa thấy qua bọn họ chỉ sợ khiếp trước nàng gặp được Giang Lăng khi hai vị này đã không còn nữa. Nàng là biết đến, Giang Lăng đến từ một cái võ thuật gia tộc, nghe nói vẫn là cùng trong truyền thuyết cổ võ gần cái loại này, gia tộc nam nữ toàn tập võ, nhưng mặc dù là như vậy, gia tộc thành viên vẫn là từng cái hoặc chết hoặc thương hoặc mất tích có lẽ còn đầy hứa hẹn tiền đồ ai đi đường nấy, cuối cùng Giang Lăng là độc thân một người. Lạnh nhạt lãnh khốc đối người đề phòng tâm rất nặng, nếu không phải nàng cơ duyên xảo hợp đã cứu Giang Lăng một lần, Giang Lăng cũng sẽ không theo nàng hỗn. Trong lòng nghĩ, nàng nhìn đến lão nhân đối cái kia bảy tám tuổi nữ hài hảo vừa nói cái gì, nữ hài mới sắc mặt trắng bệnh mà buông ra túm hắn quần áo tay, lão nhân động tác có thể thấy được gian nan mà chậm rãi bỏ dậy câu lũ thân thể đi nhặt tầm ở vũng máu cái kia thật lớn ba lô. Một bàn tay trước hắn một bước đoạt lấy đi cái kia vẻ mặt hoành sắc thiếu niên chừng hắn liếc mắt một cái cũng không dám lộ ra quay đầu liền đi, lão nhân lại không có cố kỵ lại cấp lại giận mà hô, ngươi làm gì, đó là nhà ta lĩnh. Cái gì nhà ngươi ta từ trên mặt đất nhặt được chính là ta. Thiếu niên như cũng không dám lớn tiếng, hiện tại đại gia từng người có tổn thương, rất ít người chú ý nơi này, không ai chú ý hắn liền có thể độc chiếm này chỉ bao, bằng không nói không chừng còn muốn bãi bình người khác, hơn nữa cách kia nghe nói ngũ dai, hơn nữa rất lợi hại rất có địa vị một hệ mỹ nữ còn ở, hắn tuy rằng cảm thấy đối phương sẽ không quản loại này nhàn sự nhưng cũng lo lắng xảo lên chọc giận nhân ra. Lão nhân tức giận đến tái nhợt khô gầy mặt quỷ dị mà đỏ lên, nhà ta lĩnh cực cực khổ khổ vài thiên tài có thể có điểm này thu hoạch còn muốn giao địa tô cùng chúng ta già già trẻ trẻ ăn uống, ta tiểu cháu gái tiểu tiêu còn muốn xem bệnh uống thuốc, các ngươi người trẻ tuổi có tay có chân không chính mình đi mưu sinh, mỗi ngày trộm cắp các ngươi, các ngươi muốn tao thiên báo ứng. nguyên lai thiếu niên phía sau cách đó không xa còn có ba cái không sai biệt lắm tuổi nam ngồi ở chỗ kia vừa rồi phát sinh xung đột bọn họ ỉ vào có tay có chân chạy trốn nhanh nhất xa nhất cương nhiên một cái cũng chưa bị thương lúc này đều vẻ mặt xương lạnh ác độc mà chừng mắt lão nhân Này khối địa phương cùng nhau trụ người nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, có nói này bốn cái tiểu thanh niên đích xác mỗi ngày trộm cái này đoạt cái kia còn thu cái gì bảo hộ phí, còn hố vài cái nữ hài từ vân vân. Đại gia đối với bọn họ vừa rồi chỉ lo chính mình chạy trốn hành vi thập phần khí hận đối bọn họ không chịu nửa điểm thương tổn mà chính mình đổ máu rơi lệ mà tức giận bất bình, có còn nói bọn họ vừa rồi đục nước béo cò còn thuận đi rồi không ít đồ vật. Một bên nói một bên liên tiếp hướng biên trường hy trông lại hiển nhiên hy vọng biên trường hy ra tay giáo huấn bọn họ. Biên trường hy trong lòng khịt mũi coi thường, vừa rồi mắng kêu muốn giang lăng giải bao cho người ta làm cho phi thiên bang thực hiện được do đó một sự nhịn chín sự lành nạo loại nhóm không biết là này đó. Nghĩ đến đây cũng liền phai nhạt cứu bọn họ tâm tư, một đám không sao cả người thôi, dù sao chân chính trọng thương đều cấp trị hết. nàng liền buông ra trên tay cái này người bị thương đi qua cái kia thiếu niên còn bắt lấy bao cùng lão nhân xé rách lôi kéo một xe bao khóa kéo khai từng khối thú thịt lăn ra đây trong đó còn có mấy bó rau dại một cái thay đổi hình còn có non nửa bình thủy bình nước khoáng hai kiện mỏng xiêm y một ít thô giáp tự chế băng gạc chờ cầm máu chữa thương đồ dùng Đồ vật trực tiếp rớt đến huyết chung, thú thịt mùi tanh cùng giữ tợn xương cốt thịt tươi khí vị thật sự không dễ ngửi, hơn nữa cũng khó coi, thiếu niên thấy biên trường hy mộc mặt đi tới lại hoàng sở, nhẹ buông tay, xử lão nhân về phía sau một cái lảo đảo thiếu chút nữa một mông đặng ngã ngồi, hắn khô cằn dồn dập mà nói ta từ bỏ hành đi. Chột dạ sợ hãi mà ngắm biên trường hy liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Biên trường hy tay tìm tòi vững vàng đỡ lão nhân, lạnh lùng nói, đứng lại. mươi 372 tự tin, băng hệ Thái Giang Mỹ. Này một tiếng đứng lại thanh âm không lớn, bên trong bao hàm kiên quyết lãnh khốc lại ai đều nghe được ra tới. Cái kia hoành hoành thiếu niên cả người cứng đờ, sợ hãi mà nửa truyền qua tới, đại, đại tỷ, không không, Mỹ nữ còn có việc. Biên Trường hy làm lơ chung quanh người hưng phần ánh mắt biểu tình, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nhìn đầy đất thú thịt thủ đô thịt dưới nghe nói là giá gạo một gấp hai, này đó đều là nhất gầy nhưng rắn chắc thịt thịt chất tốt nhất, tính ngươi bảy cái thủ đô tệ một cân, nơi này ít nói 3 40 cân, cho ngươi chết chung một chút, lấy ra 250 cái thủ đô tệ tới, này thịt liền về ngươi. Hắn mở to hai mắt nhìn, bảy cái thủ đô tệ một cân. Giống loại này thịt nếu là đơn thuần hoang dại còn hảo nếu là biến dị thú thịt kia giá cả là khác nhau như trời với đất tươi mới ăn ngon có dinh dưỡng có thể thượng mười, mấy chục chua sót cứng đờ vị cực kém thịt liền hai cái thủ đô tệ đều bán không dậy nổi, đừng nói này đó rõ ràng không lớn mới mẻ còn làm dơ. Hắn lập tức nói, mỹ nữ, không như vậy hố người, này thịt bán cho người khác khẳng định bán không dậy nổi giới. Nói lập tức cảm thấy không đúng, ta chưa nói muốn mua a ta không mua ta không mua. Không mua, biên trường hy cười, đỡ lão nhân đứng vững vàng, đáp ở cánh tay hắn thượng tay đưa đi năng lượng, lão nhân phùng sườn bụng nhẹ buông tay, biểu tình cũng hoãn vài phần. Không mua ngươi vừa rồi xả đến như vậy hăng say, không phải coi trọng là cái gì. Nàng làm ra kinh ngạc bộ dáng, chẳng lẽ ngươi tưởng lấy không? Ha ha, không quy cùng người tại đây thế đạo nhưng sống không được bao lâu trừ phi nắm tay đủ đại Còn ngó mắt phi thiên rút những cái đó khanh khanh hừ hừ phế vật. Thiếu niên lại xuẩn cũng biết nàng có ý thứ gì, trong mắt xoay vài vòng bỗng nhiên kiên cường lên, ngẩng ngực nói, dù sao ta không mua, lại lợi hại người cũng không thể cường mua cường bán đi, có bản lĩnh ngươi giết ta. Hắn nhìn này mỹ nữ lớn lên nộn còn hào tâm giúp nhiều người như vậy, còn hỗ trợ chị thương. Còn vì cái này lão già thúi tử xuất đầu tâm địa khẳng định thực hào, hắn trong lòng phi thanh phạm tiện lại chắc chắn nàng không dám thương hắn. Không nghĩ tới ý niệm còn không có rơi xuống đất ngực chợt lạnh. Hắn ngơ ngẩn cúi đầu, một cây đao thẳng tắp cắm trong lòng, chỉ còn cái đao đem ngập đầu đau đớn cùng sợ hãi truyền đến, hắn hai mắt vừa lật thẳng tắp ngưỡng ngã xuống đi. chung quanh vài tiếng kinh hô, biên trường hy lạnh lùng mà đối bên kia thiếu niên ba đồng bạn nói, không muốn cùng hắn kết cục giống nhau, liền lấy tiền tới. Ba người cũng dọa choáng váng, run tay run chân mà đem trên người bên người gia sản đều lấy ra tới, một bên còn nói thật sự không có mấy cái tiền. Biên trường hy nhìn nhìn, tinh hạch thật không mấy viên, vẫn là siêu cấp cấp thấp nhất dai bạch hạch. Mặt khác đồ vật nhưng thật ra nhiều tiểu đao tử, một bó dây thừng tả hữu không đợi mã dày, nồi chén, rách nát quần áo, có mùi thúi chăn, gặm một nửa nướng tiêu không biết tên thú thịt còn có một cái mì ăn liền trong dương trang mấy cái sừng châu bao, vượng vượng tuyết bánh, khô bò thịt ti bánh linh tinh phía dưới là một loạt bảy tám bao thịt kho tàu mì ăn liền. Đồ vật một lấy ra tới, liền có người kêu cái này là của ta, cái kia là của ta, hiển nhiên đều là vừa rồi bị mấy người này sấn loạn rắt đi. Biên trường hy một cây thon dài dây đằng một hơi lấy ra hơn nữa bọc khởi hữu dụng đồ vật đồ ăn, phóng tới giang lăng cái kia lều chạy biên, quét mấy người liếc mắt một cái còn chưa cút. Nàng đỡ lão nhân trở về ngồi xuống, mắt lạnh nhìn người bên cạnh kìm nén không được. Đi lên tranh đoạt những cái đó nàng không cần đồ vật cùng kia đôi dính người huyết thú thịt ba người kia bao gồm nằm trên mặt đất thiếu niên bị xô đẩy dẫm đạp có người mượn cơ hội trả thù. Một giải tích tụ đã lâu thù hận lão nhân đau lòng mà nhìn những cái đó thú thịt bất quá cũng biết nếu không có cái này mộc hệ cô nương, đừng nói có thể đổi về một chút đồ vật ngay cả hắn này mệnh đều khả năng giữ không nổi. Hắn cảm kích mà phía đối diện Trường Hy nói, đa tạ cô nương. Biên Trường Hy thua tay lại, ngươi động động xem, miệng vết thương còn đau không Lão nhân bên trái xương sườn cùng với sườn bụng có đau thương cùng đâm thương, nhưng lúc này cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, liền trên người rất nhiều ám thương cũng đều hào thất thất bát bát cả người cảm giác từ cái loại này sắp sửa liền chết trạng thái trung đi ra tương đương mà có tinh thần. Hắn càng là vui mừng khôn siết liên tục nói lời cảm tạ ta bộ xương già này luôn là liên lụy lĩnh, muốn vừa chết chăm Lại lo lắng tiểu tiêu không ai chiếu cố lĩnh cố bất qua tới, hiện tại cuối cùng có thể nhiều giúp đỡ một chút vội. Tiểu tiêu liền tính cái kia tiểu nữ hài, lại gắt gao bái lão nhân, mờ to hoảng sợ đôi mắt nhìn mọi người tranh đoạt, lại nhìn xem biên trường hy. Tiểu tiêu kêu tì tì cảm ơn tì tì, xem vị này tì tì giúp chúng ta lấy về tới nhiều như vậy ăn ngon. Tiểu tiêu lớn lên khô gầy nhỏ yếu, sắc mặt trần ám, nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn đã lâu, mới nhỏ giọng mà kêu một tiếng cảm ơn tì tì. Biên Trường Hy nhẹ nhàng sờ soạn nàng đầu, một sợi năng lượng hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, lão bá, nàng đói bụng cho nàng làm điểm ăn đi. Xem hắn có chút do dự bộ dáng giang lăng là giúp ta đi gọi người, nàng tới phía trước ta sẽ không rời đi yên tâm đi, không ai dám lại đoạt các ngươi đồ vật. Sắc trời càng tối sầm, nàng lúc này mới nhớ tới ra tới cũng có trong chốc lát cố tự phát hiện có thể hay không lo lắng. Nàng đến cái kia quý tiểu mới vừa bên cạnh ta nghe các ngươi là không muốn gia nhập phi thiên giúp mới bị đuổi giết đúng không, cái này phi thiên giúp liền như vậy kiêu ngạo Quý tiểu mới vừa cột tay cuốn lấy băng gạc sắc mặt vẫn là khó coi, vừa rồi bọn họ ở lặng lẽ thương lượng muốn hay không gia nhập sang thành tập đoàn, bất quá bọn họ thảo luận tiêu điểm là hiện tại tàn tàn chết chết tổng cộng mới hơn 10 người, mạnh nhất quý tiểu mới vừa cũng chặt đứt một cái tay, nhân ra còn nguyện ý hay không thu lưu. Nếu là không có bị thu lưu giá trị ai nguyện ý bạch bạch tiêu tiền bạch bạch tiêu phí tài nguyên dưỡng bọn họ. Biên trường hy lại đây đại gia lập tức đình chỉ câu chuyện nên trình thu di thể đi chỉnh còn có mấy cái thương tương đối nhẹ chuẩn bị lặng lẽ trở về phía trước địa phương đem đại gia vật thư bọc hành lý lấy về tới bằng không thiên toàn đen liền càng không có phương tiện mà phóng một buổi tối khẳng định phải bị người lấy quang. Quý tiểu mới vừa vốn dĩ liền rất kiên kỵ biên trường hy, lúc này đã là cảm giác có mang theo điểm lấy lòng tổ chức một chút liền nói ta cũng không biết phi thiên giúp có tính không kiêu ngạo, gặp gỡ những người đó tương đối nhiều người sống sót đội ngũ, bọn họ là không chạm vào, bọn họ nơi khu vực nghe nói cũng muốn hướng mặt trên chiếc chiếm địa phí tiến cống, linh tinh chỉ có đối với lạc đơn hoặc là nhân số tương đối thiếu đội ngũ, bọn họ mới hung thanh ác khí. Bảo đảm bắt nạt kẻ yếu a. Hắn tiếp tục nói, mặt hàm một tia đau kịch liệt ta trước đó không lâu vừa đến Tứ Giai, Tứ Giai thổ hệ, đi vào thủ đô cũng không hiểu đến dấu rốt còn tưởng rằng muốn cho người biết sự lợi hại của ta mới có thể kinh sở bọn đạo trích bảo hộ đại gia, sau đó đã bị Phi Thiên giúp theo dõi. Bọn họ muốn ta gia nhập bọn họ, nhưng lại ghét bỏ các bằng hữu của ta ta xem bọn họ từng cái đều không giống chính phái, liền không nghĩ gia nhập. Bên cạnh một cái đỏ mắt hồng nữ sinh thấp giọng cắm câu tiểu mới vừa ra còn nơi nơi hỏi tham quá, những cái đó hỗn đàn căn bản chính là khinh nam bá nữ trừ phi có bản lĩnh, bằng không đi vào tuyệt đối không kết cục tốt. Quý tiểu mới vừa vỗ vỗ tay nàng, phía đối diện trường hy nói ta trăm phương nghìn cây trốn tránh bọn họ, nhưng bọn hắn cũng tàn nhẫn tâm, nơi trốn cùng ta đối nghịch cuối cùng làm cho ta nghĩ ra đi đánh mấy cái con mồi đều không được ngày đó gặp được người chính là ta ở nơi nơi nghĩ cách. Hắn môi giật giật muốn hỏi Biên Trường Hy có thể hay không thu lưu bọn họ, Biên Trường Hy đã hỏi, bọn họ trong bang có bao nhiêu người, cường không cường, đầu lĩnh thế nào, người biết không? Tiên nữ xinh nói, cái này chúng ta đều biết, bọn họ ước chừng có 2000 hào người, bọn họ bang chủ là cái tứ giai hỏa hệ, phó bang chủ cũng là cái tứ giai, thủ hà có nhất ba người tài ba, lợi hại nhất chính là phó bang chủ nữ nhi, chính là cái kia kêu Thái Giang Mỹ, một cái tứ giai băng hệ thực lực nghe nói rất mạnh, chúng ta còn gặp qua nàng. Nàng căm giận mà nói, Bên người nàng rõ ràng có cái heo ca còn đối tiểu mới vừa ca làm mặt quỷ. Kia nữ nhân vừa thấy liền chán ghét, biên trường hy giật mình, heo ca. Nàng hồi thường một chút ám đạo không phải là chưa vân hoa đi. Chư vân hoa cùng phi thiên căn cứ thủ lĩnh nghe nói cũng coi như là quen biết đã lâu kiếp trước nàng mặc kệ người chung quanh thế quan hệ, nhưng cũng biết chư vân hoa rời đi thủ đô thành lập căn cứ sau, rất nhiều ở thủ đô hắn lão bằng hữu có chí chi sĩ nhóm một là chịu không nổi thủ đô căn cứ phân tranh xoáy nước một cái là đỏ mắt chư vân hoa thành công, liền chạy đến đến cậy nhờ hắn, sau lại không biết như thế nào liền biến thành từng cái đều tưởng chính mình kiến căn cứ phi thiên căn cứ chính là khi đó ra tới. Nàng bỗng nhiên lỗ tai động hạ quay đầu về phía sau nhìn lại, ngay sau đó mới có mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến quý tiểu mới vừa sắc mặt đại biến, nữ sinh kêu lên, là lý đại ca bọn họ. Vừa rồi trở về lấy về đại gia gia sản mọi người. Nhất ba người từ nơi đó đi tới, đi ở mặt sau người có mấy cái một người kéo một cái huyết người, quý tiểu mới vừa bên này người đều đứng lên, hai mắt đỏ bừng vừa kinh vừa giận mà trừng mắt bọn họ. Quý tiểu mới vừa cắn răng nói, Thái Giang Mỹ. mà bị biên trường hy bó người đều kích động như thấy cứu tinh mà hô đại tiểu thư thái giang mỹ một thân hỏa bạo hồng y bởi vì bản thân là băng hệ giữa mày tự nhiên có cổ băng sát khí lửa nóng cùng lạnh băng luân phiên hơn nữa lớn lên lại thực mỹ diễm càng là đáng chú ý phi thường nàng quét tiểu đầu một đám người liếc mắt một cái môi đỏ một hiên một đám thùng cơm lại nhìn về phía biên trường hy nghe nói có cái mộc hệ tới quấy rối chính là ngươi Nàng trên dưới nhìn một cái cũng không có chư ca nói như vậy, xinh đẹp sao, hơn nữa sức chiến đấu không tồi. Mộc hề có thể không tồi đi nơi nào, so chuyên môn am hiểu công kích dị năng còn cường. Còn không phải nơi nào muốn chết người liền hướng nơi nào dọn Cây tơ hồng giống nhau kiều kiều nữ, dựa vào một đám nam nhân sinh tồn, cái gọi là thanh danh còn không phải là nam nhân tạo thế làm ra tới. Nghe nói giang thành tập đoàn cái kia cố tự vẫn là gì đó, thực sủng nữ nhân này đâu. Thật là vận may. Nàng khịt mũi coi thường, mệt nàng vừa nghe đến có thể là người này, liền lập tức đổi lại đây, nhìn thật là bất quá như vậy. Băng hệ cường đại lực công kích làm nàng tự tin bạo lều cùng tuổi nữ nhân liền không có có thể mạnh hơn nàng, chính là thật nhiều thật nhiều nam nhân cũng không phải nàng đối thủ tại đây ngoại thành, so nàng cường tìm không ra mấy cái tới, kể từ đó liền càng thêm chướng mắt này đó liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có nữ nhân. Nàng lười biếng mà ném trên tay băng tiên, xem ở ngươi là giang thành tập đoàn người phân thượng ngươi hiện tại liền đi ta liền không vì khó ngươi, bằng không này rốt cuộc là chúng ta phi thiên bang nội vụ, ngươi một ngoại nhân chặn ngang một chân, nơi nào đều không có nói rõ lý lẽ địa phương. chương 373 dùng độc, lấy thiếu dây thắng nhiều. Nội vụ, nguyên lai các ngươi phi thiên bang quy củ chính là, người một nhà khi dễ giúp ngoại người cũng kêu nội vụ. biên trường hy chậm rãi đứng lên, còn dù bận vẫn ông dung địa lý lý tay áo nhàn nhạt mà nhìn thái giang mỹ ai cho các ngươi lớn như vậy dũng khí thấy nàng chẳng những không lộ ra kiêng kỵ sợ hãi thần sắc ngược lại so với chính mình còn muốn vô vị thanh thản trên mặt còn treo trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát tươi cười thái giang mỹ híp híp mắt này đối nàng mà nói không khác khiêu khích nếu không phải thật sự kiêng kỵ nàng sau lưng giang thành tập đoàn nàng trong tay lạnh băng cứng rắn roi liền thật sự trừu đi qua Nàng đến gần hai bức lạnh giọng nói ta phi thiên giúp cùng ngươi không oán không thù, không cần phải khởi xung đột nơi này sự ta khuyên ngươi không cần lại nhúng tay bằng không. Bằng không thế nào, biên trường hy cười tiếp theo, dơ lên trơn bóng tinh xảo khuôn mặt mảnh dài lông mi mặt sau cất giấu sâu kín hàn quang, giết ta vẫn là cùng giang thành tập đoàn khai chiến. Này Phó Tư Thái Quả Nhiên là không đem người để vào mắt Thái Giang Mỹ cảm giác đã chịu uất khí, nàng tâm cao khí ngạo bên người ai mà không theo nàng nói chuyện lại có ai ở nàng rõ ràng lộ ra bất mãn uy hiếp ý tứ sau còn luôn mãi mà chống đối trở về. Nàng cả giận nói tìm chết, một roi thật sự nhịn không được quăng đi ra ngoài. Trong lòng còn nghĩ nhà mình lão ba cùng bang chủ phân tích còn có mấy ngày này đại gia đàm luận tiêu điểm, giang thành tập đoàn sao trước khi hai 30 vạn người cũng không ra mấy ngày đã bị bức tan, đủ thấy địch nhân chi cường tự thân chi nhược hiện giờ tới cái cố tự lại có thể thay đổi cái gì. Sở dĩ có thể do êm sóng lặng mà chịu tập hồi trước kia thành viên, hoặc là là các đại nhân vật không đem bọn họ để vào mắt, hoặc là là chờ bọn họ một lần nữa lớn mạnh lúc sau từ giữa thu lợi, bằng không chính là làm cho bọn họ chính mình chạy đến cùng nhau, dùng một lần nhổ tận gốc. Tóm lại không có gì hảo tiền đồ, đặc biệt trong đó một ít nhân vật trọng yếu, nghe nói đều đã bị liệt vào săn giết mục tiêu. Gần nhất Giang thành tập đoàn nháo đến như vậy hòa. Trong ngoài đều bị người nghiên cứu thấu, đại gia thậm chí ở nghiên cứu cái nào dễ đối phó trước chuẩn bị. Chờ một có tiếng gió xuống dưới liền động thủ, nói không chừng còn có thể bắt được không thấp tiền thù lao. Trong bang vẫn luôn ở kế hoạch gia nhập tám thế lực lớn chi nhất. Chỉ là bất hạnh không có phương pháp buổi sáng một cái đại biểu cho ca người xuống dưới giải rác tin tức nói ai bắt được Giang thành tập đoàn nhân vật trọng yếu chi nhất là có thể đạt được đặc thù đề bạt nếu là nàng bắt được biên trường hy ai nói không thể đổi lấy một cái thông thiên đại đạo đâu. Thái Giang Mỹ nghĩ đến này ánh mắt liền lửa nóng lên đem đối Giang thành tập đoàn cố kỵ ném tới một bên càng nhiều băng hệ năng lượng bao trùm đến băng tiên thưởng. Sinh sôi đem này tăng trưởng khoách thô gấp đôi tốc độ cũng nhanh như tia chớp. Biên trường hy cảm giác nhanh nhạy tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng sáng sớm liền nhìn ra Thái Giang Mỹ đối nàng địch ý, nàng cũng không phải nguyện ý chịu thua trang túng người kia tự nhiên liền dự kiến tới rồi khả năng sẽ đấu thượng một hồi, cho nên sớm mà cấp quý tiểu mới vừa làm thối lui thủ thế. Rồi đánh tới quý tiểu mới vừa vội vàng dẫn người liền chạy mang lăn mà lui hướng góc biên trường hy dưới chân chợt lóe băng lệ hàn khí xoa thân thể của nàng phách tiến ngầm. Nàng một mặt hướng bên cạnh lóe một mặt phát ra một thứ cùng phi đao Thái Giang Mỹ hừ lạnh một tiếng trước mặt xuất hiện một cái hình cung băng thuẫn, đem hai người đều chặn lại tới. Biên trường Hy bỗng nhiên mày một ninh, nhìn về phía mặt đất. Nguyên lai cái kia đánh vào dưới nền đất băng tiên không có tan dã mà là rời đi đổ nàng dưới chân, dưới chân thổ địa tấp tất kết băng, đáng sợ đến xương hàn khí tập thượng hai chân, nếu là cảm giác không như vậy nhạy bén người chờ phát hiện khi hai chân cũng nên bị đông lạnh thành gậy gộc. Nguyên lai cái kia băng tiên chân chính tác dụng ở chỗ này. Nàng vứt ra hai căn dây đằng quất đánh trên mặt đất mượn lực đem chính mình đưa ra cái này khu vực. Thái Giang Mỹ rất là ngoài ý muốn, ngay sau đó lại cười giữ tợn, vung tay lên một trình mặt châm chọc thật nhỏ băng thứ tật bắn lại đây, vô luận là tốc độ vẫn là khí thế vẫn là chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài sắc bén băng rời. Đều hơn xa ôn thôn một thứ có thể so chớp mắt liền đến trước mắt. Đối mặt như vậy thế công, Biên trường hy thật đúng là không có gì hảo biện pháp có thể ngăn cản, mộc hệ không phải phòng ngự hình ý niệm. cũng kết không ra phòng ngự tường, tinh thần lực đồng dạng còn không có chăm chú nhìn đại lượng có thể cho mượn phòng ngự cháo. Đến mắt thấy chính mình phải bị chắt thành cái sàng, Thái Giang Mỹ trong mắt đắc ý cơ hồ muốn tràn ra tới, nàng cũng cười một cái, một mặt mau lui, một mặt không chút hoang mang mà từ nông trường ngõ ra một khối 2m trường 1m khoan, trừng hơn 30cm sau thép tấm. Lênh keng lên leng keng, sở hữu băng thứ toàn đánh vào thép tấm thượng. Thái Giang Mỹ đôi mắt trừng mắt nhìn ra tới, Dùng một lần phát ra như vậy nhiều như vậy thế như vậy thế đi lạnh thấu xương băng thứ, nàng tiêu hao đại lượng năng lượng, lúc này khiếp sợ dưới sắc mặt càng bạch. Mà biên trường hy ở thép thấm yểm hộ hạ tay trái đột nhiên xuất hiện kia cái tím đen độc cục đá, dưới chân một bước thái giang Mỹ nơi địa phương đột nhiên thoáng đi lên một bụi bụi gai, đem khiếp sợ chung nàng đỉnh lên, mà đồng thời biên trường hy tay trái cũng phát ra mấy điều dây đằng hướng nàng dũng đi. Ai cũng không phát hiện đông đảo dây đằng có một cái màu tím đen. Thái Giang Mỹ giận dữ, người bị thư thế không lớn yêu nhã mà đỉnh đến giữa không chung, loại này mất khống chế cảm giác làm nàng lại thẹn lại giận trong tay huyện hóa ra hai thanh thật lớn sắc bén vô cùng băng đao, xoát xoát xoát đem này đó cho dù bọc tầng miếng băng mỏng, so sánh với dưới cũng vẫn là quá yếu ớt dây đằng nhất nhất chém đứt. Đồng thời miệng quát đều cho ta thưởng, nàng phía sau người hướng biên trường hy vọt tới, biên trường hy thu thép tấm, hai tay từng người nhéo. Hai điệp phi đao đã là nắm, đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhấp hơi mỏng lưỡi dao nhóm mở ra hình thành hai thanh sinh đẹp cây quạt nhỏ ánh đao lân lân, lưỡi dao tôi nhàn nhạt màu tím đen quyến rũ lại quỷ dị. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước một mặt lấy một hệ dị năng thao tác kia căn độc đằng ở huynh đề thì mụi nhóm yểm hộ hạ gần sát Thái Giang Mỹ, một mặt hơi hơi nheo lại mắt đem vọt tới 10 hơn người đều nhất nhất thu vào đáy mắt. Bọn họ phương vị, bọn họ tốc độ, bọn họ hướng đi cùng với hành động gian bại lộ nhược điểm, sau đó, hai tay vung, ngón tay một phân, lưỡi dao tan đi ra ngoài, giống như cánh hoa rơi lên ở không chung, hoảng hốt động lại như vậy một khắc. Nếu có cố yêu cố tự như vậy cao thủ ở chỗ này, liền sẽ phát hiện mỗi cái phi đao thượng đều dính phụ tinh tế một sợi tinh thần lực mà sở hữu tinh thần lực đều liên hệ đưa về đến biên trường hy đại não. Sau đó tinh thần lực bỗng nhiên banh thẳng, mang theo phi đao giống như đạn lạc xẹt qua không khí, đâm vào nhân thể. Vèo vèo vèo, theo từng tiếng kêu thảm thiết đau hô, những cái đó hung thần ác sát đầy người sát khí, vượt lớn bước chân dơ lên binh khí hoặc là ấp ủ muốn phát ra dị năng mọi người, nơi này một bên nơi đó chấn động, bị một loạt liền bắn súng máy đánh chúng giống nhau toàn thể từng cái mà ngã xuống. Vậy xem mọi người thực khiếp sợ, giờ khắc này lại chỉ có không thể hiểu được một cái cảm thụ Thái Giang Mỹ cảm thụ sâu nhất nàng là không dám tin tưởng. Chính là lúc này, kia căn độc đằng vèo mà một chút bắn lên, xuyên qua cái khác dây đằng, tránh đi còn ở phách chạm hung mảnh băng đao, nhòn nhọn đại đại phiến lá cọ một chút xẹt qua Thái Giang Mỹ ra thịt. Mỹ nhân rơi xuống đất quăng ngã ở một đoàn cứng rắn bụi gai, không so với kia chút đại hán đẹp đi nơi nào. Từ đầu tới đuôi bất quá 10 giây không lớn, quý tiểu mới vừa bên kia còn không có trốn đến góc, người thường bên này đều còn không có bắt đầu khủng hoảng thét trói tay, chỗ xa hơn chuyện tốt tiến đến quan khán người qua đường nhóm còn không có biết rõ đã xảy ra cái gì, hết thảy liền kết thúc. Không thể hiểu được cũng hảo, không hiểu ra sao cũng hảo, này đều không ảnh hưởng bọn họ biết đây là lấy ít thắng nhiều. Nhìn đầy đất hoặc rên rỉ, hoặc cứng cổng, hoặc lăn lộn, hoặc co rút phẳng phất trúng độc mọi người, rơi xuống biên trường hy trên người ánh mắt lại cứng đờ cũng giấu không được kia phân kính sợ Hồ biên trường hy vẫn duy trì phía trước động tác có như vậy một hai giây, mới phun ra thật dài một hơi, chậm rãi xoa xoa có chút chướng đau chóng váng cái chán. Biên, biên tiểu thư, cô nương, quý tiểu mới vừa cùng cái kia lão nhân chạy tới lo lắng mà nhìn nàng, nàng cười hạ ta không có việc gì. Nhàn nhạt mà đã qua xung quanh, nơi xa trong đám người, nàng vừa rồi cảm nhận được một ít không hiểu hảo hơi thở. Thái Giang Mỹ đột nhiên xuất hiện ngang ngược vô lý mà làm khó dễ, nói không chừng là có người khuyến khích người kia hoặc là những người đó liền ở phụ cận. Nàng dùng sức mà đè đè Thái Dương, ai nha, nàng không có hứng thú một mình đối mặt địch nhân xính cái kia anh hùng A, một người đã đủ giữ quan ải kiếm chọn bát phương hành động vĩ đại vẫn là kêu những cái đó cường hãn thiện dũng các nam nhân đến đây đi. nhìn phía bên trái, Giang Lăng rốt cuộc gọi vào người không a. Đáng tiếc không chờ Giang Lăng hoặc là cứu binh tới, đám người bên ngoài hùng hổ mà đi vào tới một tiểu đội người, đèn pin cường quang ống một chiếu, thấy trường hợp hỗn độn liền mỗi người đen mặt cầm đầu quát cư nhiên tụ chúng ẩu đả, quy củ các ngươi hiểu hay không? Đều cho ta mang đi. Lão nhân vội vàng đem biên trường hi hướng phía sau giấu giấu cô nương chạy mau. Những người này đều là chu bái bì, chúng ta người thường đi vào nhiều lắm ăn chút khổ giao điểm tiền liền ra tới, giống ngươi như vậy có thân phận ngược lại khó thoát thân. Biên Trường hy ngẩn ra hạ, trong lòng bất giác có chút ấm áp, nhưng là nàng đi được sao? Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, không uổng lực mà tìm được rồi hai cái thần thái phá lệ hờ hững, trong mắt lại âm quang lập lòe, tay chân căng chặt tựa hồ tuy thời sẽ nhảy dựng lên ra hòa. Tinh thần lực đảo qua đi, là tứ dai, nếu là phân cái tiền trung hậu kỳ, đều là hậu kỳ hảo thủ A. Một cái thái giang mỹ nàng không sợ, hai cái tứ dai nói liền có điểm khó giải quyết, đặc biệt là mới vừa sát tinh thần lực dùng đến có điểm lợi hại. Còn hảo nàng không có khó xử lâu lắm, liền ở đối phương lượng ra xung ống cùng quản lý giấy phép không dùng kháng cự mà muốn đi lên vũ lực khấu người thời điểm, nhà nàng lão đại rốt cuộc tới rồi, một cái trầm thấp sắc bén hỗn loạn tức giận thanh âm triệt không vang lên cơ hồ uống đến tất cả mọi người thần hồn chấn động, dừng tay. Đại gia theo tiếng nhìn lại. Tiên đã mau hắc thấu, giữa sân cũng chính là dựa vào nơi xa một chút ánh đèn, gần chỗ mấy chỗ lửa trại, cùng với này đó tự xưng tự quản sẽ người chấp hành trên tay đèn pin chiếu cố tự xuất hiện địa phương là cái đường nhỏ giao lộ, chợt vừa thấy chỉ có cái đen thuyền mơ hồ bóng người, chờ hắn đi nhanh mà nhanh chóng mà đi ra, mọi người mới thấy rõ người nam nhân này thân hình cao lớn đĩnh bạt, khuôn mặt lạnh lẽo tuấn mỹ. Hắn sinh ra được một trương thượng vị giả mặt đồng thời nguyên bổ có được cường giả tư bản, mềm cưng kiện cụ bị bởi vậy nghiêm túc lãnh khốc phẫn nộ mà sụ mặt thời điểm làm người vô pháp không đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Hiện tại chính là như thế tuy rằng hắn kia rất thường đánh người ăn người dường như ánh mắt từ đầu tới đuôi chỉ đinh ở người nào đó trên mặt. chương 374 đấu võ mồm che giấu hỏa khí. Biên trường hy nhìn đến cố tự vốn dĩ đều phải cười, nhưng tiếp xúc đến hắn ánh mắt về điểm này dày đặc hương vị làm nàng trột dạ mà sau này rụt rụt. Vốn dĩ không cảm thấy chính mình nơi nào có sai, giờ khắp này đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không làm được không đúng rồi. Một người chạy ra gì đó, cố tự tay dài chân dài, ba lượng xuống dưới đến nàng trước mặt còn lại người không tự chủ được mà đều cho hắn nhường đường, thật là cho người thức chết rồi. Nghe này đè thấp buồn bực nói, biên trường hy lặng lẽ thè lưỡi ta không nghĩ tới gặp phải nhiều chuyện như vậy tới còn tưởng rằng lập tức là có thể trở về. Thật sự, ngay từ đầu chỉ là nhìn đến giang lăng, thuận tay theo qua đi ai biết giang lăng thân thủ hào cảm biết cường, sau đó chính là một loạt sự. Kỳ thật nghiêm túc tính tính trước sau cũng liền qua đi hơn nửa giờ. Thấy nàng kỳ thật không phần lớn nhận sai thành ý cùng hồi ý cố tự mặt càng đen trở về lại cùng ngươi nói. Hắn mắt đen dày đặc đà qua giữa sân, lại có thể có nhưng vô liếc mắt những cái đó cái gọi là tự quản sẽ người, đối phương chính e ngại, bất quá là ở cường trang chấn định mà kia mấy cái rõ ràng không có hảo ý cũng không tránh được hắn đôi mắt. Đã xảy ra chuyện gì, hắn vừa rồi đụng tới cái kia tự xưng giang lăng người đã hiểu biết đến một ít lại xem cái này trường hợp cũng có thể phòng trừng đến mặt sau sự tự nhiên không có khả năng tùy ý biên trường hy cuốn đi vào, liền đối với nàng nói thành thật ngốc tại nơi này ta tới giải quyết. lại đối quý tiểu mới vừa bên kia nói, ai là dẫn đầu cùng ta qua đi công đạo một chút. Hắn ánh mắt thanh minh nghiêm túc lộ ra không dung phản kháng uy nghi, làm nhìn thẳng hắn người trừ bỏ phục tùng liền không có cái thứ hai ý niệm, quý tiểu mới vừa lên tiếng liền ngơ ngẩn mà cùng qua đi, cùng kia tự quản sẽ người lý luận lên. Nhân gia nếu nói là tụ chúng ẩu đả, chỉ cần bọn họ chứng minh là phi thiên bang vô lý trước đây tùy ý hãm hại đả thương người giết người, mà bọn họ bên này là bất đắc dĩ tự vệ. Sau đó lại cấp chút chỗ tốt nói như vậy loại sự kiện này cũng liền có thể đại sự hóa tiểu lén giải quyết. Huống hồ bọn họ bên này bị thương, người chết đều có, mà bay thiên giúp trước sau hai đám người trừ bỏ chết ở giang lăng dưới kiếm ba cái cây khác đều còn sống. Mà bên này lại có rất nhiều bình thường quần chúng làm nhân chứng tự quản sẽ chỉ cần không phải cố tình chết chảo không bỏ tự nhiên liền tùng tùng tay coi như việc nhỏ xử lý. Mà cố tự ra mặt hiệu quả chỉ biết càng tốt. Rốt cuộc hiện tại hiếm khi có người không biết hắn, nhiều ít cũng là có quyền thế kia loại người, phân lượng tự nhiên không giống người thường. Biên trường hy tả hữu nhìn xem, không thấy được Giang Lăng lại đây cũng không biết cố tự là chính mình đi tìm tới, vẫn là cùng Giang Lăng gặp được quá. Quý tiểu mới vừa bên cạnh cái kia nữ sinh bỗng nhiên ai lại đây kích động nói, vị này chính là các ngươi Giang thành tập đoàn thủ lĩnh đi. Thật sự thật là lợi hại bộ dáng, hắn vừa rồi xuất hiện ta giật này mình còn tưởng rằng hắn muốn giết người đâu. biên trường hy cười khổ một chút cố tự sát thật thực tức giận bất quá còn không đến mức lại đây liền táo bạo mà chém lung tung giết lung tung một hồi nàng tương đối lo lắng chính là trong chốc lát chính mình được không quá quan này nữ sinh nhéo quần áo phun ra nuốt vào một chút tiểu mới vừa ca mấy ngày trước liền vẫn luôn đang nói muốn gia nhập các ngươi giang thành tập đoàn nếu không phải phi thiên giúp cản trở hơn nữa biết các ngươi tạm thời không thua tân nhân chúng ta đã sớm đều đi Lúc này phát sinh loại sự tình này, chính là nơi này sự có thể giải quyết nhưng phi thiên giúp cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, biên tiểu thư, người xem. Các ngươi có thể thu lưu chúng ta sao? Biên trường hy nhìn bị thực quản sẽ người dọn dẹp một chút kéo dài tới một bên, chúng độc sun dày hoặc hôn mê thái giang mỹ đám người, còn có quý tiểu mới vừa các đồng bọn ở thu liễm đồng bạn sát chết. Bọn họ tồn tại đại khái không đủ mười cái, người nhưng thật ra thiếu thu lưu cũng không có gì, nhưng lúc sau như thế nào an trí bọn họ? Đừng nói bọn họ bị thương đều thực trọng, đại khái đều làm không được cái gì, đã nói lên minh tạm thời không nhận người, hiện tại lại lãnh trở về những người này, đối những người khác như thế nào công bằng. Lại nói nàng cùng những người này lại không có gì giao thoa, có chút thưởng thức quý tiểu mới vừa lại chặt đứt một tay. Nhưng nhìn nữ sinh đỏ bừng hốc mắt, khẩn trương tha thiết ánh mắt. Đều mau rảo phá môi, nàng thở dài. Được đến năm người trở lên đảm bảo tân nhân vẫn là có thể tạm thời ra nhập đội ngũ. Lấy thân phận của nàng, đảm bảo những người này gia nhập nói vậy người khác cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nàng thở dài làm nữ sinh cho rằng nàng bất lực. Nàng gấp đến độ rất xuống nước mắt, nàng rất rõ ràng nếu là không chiếm được giang thành tập đoàn che trợ phi thiên bang trả thù đừng nói bọn họ khiêng không được. Ngay cả hôm nay buổi tối, đại gia lại thương lại mệt, sở hữu vật tư cũng không có chỉ sợ không tới hừng đông liền chịu không nổi đi. Nàng sốt ruột mà nghĩ đà động biên trường hy nói, bỗng nhiên linh quang chợt lóe Đúng rồi đúng rồi, ở Phi Thiên giúp năm lần bảy lượt tìm tới tiểu mới vừa ca lúc sau, hắn bất đắc dĩ đi theo bọn họ trong bang tham quan quá, ta cũng cùng đi qua, lúc ấy giống như nghe được bọn họ trong bang có người đang mắng ai, nói cái gì giang thành tập đoàn cũng chưa còn túm cái gì túm. Biên trường Hy vội hỏi, ý của ngươi là Phi Thiên trong bang có chúng ta đội ngũ người. Cũng có lẽ đi ta lúc ấy cũng không nghe rõ. Biên trường hy vội vàng muốn đi nói cho cố tự, nhưng nghĩ đến hắn tức giận mà kêu chính mình đứng đừng nhúc nhích, vừa lúc lại có người nâng bị thái giang Mỹ thủ hạ tra tấn đến còn thừa một hơi người hướng nàng cầu cứu, nàng liền kêu nữ sinh qua đi lặng lẽ nói cho cố tự chuyện này, chính mình ngồi xổm xuống cứu người. Cố tự đang ở cùng đối phương rằng có không dưới, này đó tự quản sẽ người hiền nhiên là có người bày mưu đặt kế, một hai phải mang đi mọi người phá án, cố tự chính không tính toán cùng bọn họ bỏ thời gian, vừa lúc được đến tin tức này, ánh mắt một lệ, phi thiên giúp cư nhiên còn cầm tù ta đội viên. Công kích ta giang thành tập đoàn quản lý tầng không nói còn giam cầm ta bộ hạ, này đã là hai cái bang phái lén ân oán, tự quản sẽ giống như có quy củ không thể giới đồ người sống sót thế lực gian tranh cãi đi, chuyện này không làm phiền các ngươi điều dài. Vừa lúc lúc này một đại đội người vội vàng đuổi tới, đúng là giang thành tập đoàn người, dẫn đường đúng là giang lăng, nguyên lai giang lăng ở trên đường đụng tới cố tự nàng không quen biết biên trường hy, nhưng đối cố tự cái này chính bản thủ lĩnh cấp nhân vật vẫn là biết diện mạo, liền ngăn lại hắn thuyết minh sự kiện từ đầu đến cuối, cố tự chính mình nóng vội liền trước chạy tới, một mặt tác làm giang lăng đi gọi người. Hiện tại là nàng viện binh tới rồi. Tuy rằng nói cứu binh có chút không chuẩn xác nhưng mấy chục cái sốc phát hung thần đại nam nhân một sông tới tệ đến cái này đất trống càng thêm chen chúc lên, lang mắt giống nhau ánh mắt bảo hộ duy trì tư thế toàn bộ khai hòa, khí thế mười phần, rốt cuộc làm tự quản sẽ người không thể không tránh lui ba thức cố tự mục đích đạt tới tự nhiên cũng không hề lưu lại, mang lên biên trường hy, thậm chí làm người bái gia Thái Giang Mỹ khiêng đi. Quý tiểu mới vừa đám người thấy bọn họ phải đi tức khắc nôn nóng lên, biên trường hy lôi kéo cố tự tay, cố tự liếc nhìn nàng một cái, chiều quý tiểu mới vừa gật gật đầu, nguyện ý nói các ngươi liền trước đuổi kịp đi. Biên trường hy theo bản năng lại chiều trong đám người nhìn lại, bỗng nhiên giang lăng một tay một cái lão nhân cùng giang tiêu chạy tới, phía đối diện trường hy kích động mà trịnh trọng mà nói, vừa rồi những người đó đoạt thịt sự ta đều đã biết thật cảm ơn ngươi, phía trước nếu không phải ngươi chúng ta tổ tôn ba người chỉ sợ cũng đã mất mạng. Này phân ân tình ta giang lăng ngày sau tất đương báo đáp nhưng hiện tại ta có thể hay không lại cầu các ngươi một sự kiện. Nàng sợ bị cự tuyệt cũng sợ chậm trễ đại gia thời gian, ngữ tốc cực nhanh mà nói có thể hay không làm chúng ta gia nhập các ngươi. Chúng ta không cần cái gì phúc lợi cái gì quyền lợi, chỉ cần một cái đặt chân địa phương, làm hồi báo ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Tuy rằng ta không có dị năng, nhưng ta còn sẽ một chút công phu còn có một phen sức lực giết qua thượng trăm tang thi, vô số biến dị thú, sức chiến đấu so với bình thường tráng hán chỉ cường không yếu ta nguyện ý nghe chờ các ngươi sai phái. Hôm nay phát sinh sự đích xác làm nàng sợ trước kia nàng không ở khi ra ra cùng muội muội tuy rằng cũng đã chịu quá khi dễ cùng xa lánh, nhưng đại khái còn kiêm kỵ nàng, những người đó sẽ không quá phận nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Nhưng hiện tại đã xảy ra loại sự tình này, cái này địa phương là không thể ở, địa phương khác cũng không thấy đến an toàn, huống hồ nàng giết ba cái phi thiên ba người, đối phương tuy tiện một cái trả thù đều không phải nàng chịu nổi. Hướng chi, Biên Trường Hy một phen làm cùng với vừa rồi nhìn đến Giang thành tập đoàn cường đại phản ứng năng lực siêu cường ngưng tụ, phối hợp năng lực làm nàng đối cái này tổ chức đã là hướng tới lại là bội phục, nếu có thể gia nhập ít nhất ra ra cùng tiểu muội sinh hoạt liền có bảo đảm. Vì thế nàng nguyện ý trả giá hết thảy Nàng kiên định ánh mắt nói xong lời cuối cùng tự tin thái độ cùng với đối thân nhân quan ái hiền nhiên làm cố tự rất là thưởng thức hơn nữa lại là nàng thông chi chính mình tự hồ cùng Biên Trường Hy còn có điểm quan hệ liền rớt khoát nói đổi kịp đi Giang lăng ba người mừng như điên chạy trở về mang lên quan trọng đồ ăn liền lại tới rồi đuổi kịp tiểu đội ngũ. Chờ trở lại lúc trước báo danh chỗ thiên đã hắc đến thấu thấu, một nửa đội ngũ đã xuất phát trở về núi còn dư lại ngàn đem người, nhìn mọi người đều đang đợi chính mình, biên trường hy cảm thấy có chút áy náy, bất quá này phân tâm tình càng còn không có duy trì bao lâu nàng đã bị cố tự nhét vào trong xe. Sau một lúc lâu, hắn chỉ huy toàn viên lên đường lúc sau cũng ngồi tiến vào cửa xe quan đến lão vang, chỉnh chiếc xe đều chấn động, sau đó hắn bắt đầu lái xe, một khuôn mặt banh đến so tượng thạch cao còn lại ngạnh lại lãnh trong xe không khí lại trầm mặc lại lạnh băng. Biên trường hy liếc hắn liếc mắt một cái thật cẩn thận mà nói ta sai rồi. Cố từ cũng chưa lý nàng, nàng ra mặt dày ai qua đi ta không nên nơi nơi chạy, không nên ly đến như vậy xa, phát hiện không thích hợp cũng nên trở về cùng ngươi nói một tiếng. Nàng dừng một chút nếu thật sự trước cùng hắn xin chỉ thị, bên kia người đã sớm bị chết một cái không còn, nàng lúc ấy cũng là lo lắng giang lăng an nguy. Ta này không phải hảo hảo không có việc gì sao? Nàng có chút nhột trí mà nhìn hắn không hề phản ứng sườn mặt đem nửa bên mặt khái ở hắn đầu vai, đến hắn trình độ này, điểm này ảnh hưởng căn bản chậm trễ không được lái xe, dầu dĩ nói. Thông tin nghi còn có thể dùng thì tốt rồi. Cố tự rốt cuộc nhịn không được cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi báo cáo một tiếng liền có thể chạy trốn xa hơn. Biên trường hy nào dám nhận a này không phải đến nơi nào ngươi đều có thể tìm được ta sao? Cố tự khí cười quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi? Ta không phải cùng ngươi đã nói, không chuẩn ly ta vượt qua trăm mét. Biên trường hy cũng khí, ngồi thẳng trở về, vậy ngươi có thể thời thời khắc khắc ở ta bên người sao? ngươi không phải lại quá mấy ngày lại muốn đi xem ngươi thủ trưởng, người giúp hắn làm việc thời điểm cũng có thể đem ta buộc tại bên người sao. chương 375 báo nguy, vật tư thiếu thốn. Nói ra những lời này phía sau trường hy liền ảo não mà cắn môi dưới, cố thực kinh ngạc mà nhìn qua, nàng liền xoay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, hơn nữa ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình, nếu liền lúc này điểm này người đều sợ hãi, về sao phải làm sao bây giờ. Thành âm càng thêm thấp hèn đi cuối cùng hai người đều không có nói chuyện. Khai một đoạn xe, mọi người đều xuống dưới vào núi, đánh cắm trại dã ngoại đèn, đèn pin cường quang ống, dọc theo hai ngày này lục tục cắm lên đèn tín hiệu đi tới. Hiện tại cùng trước kia bất đồng. Không cần lại hao hết tâm tư mà che giấu doanh địa, nhiều người như vậy cũng giấu không được tuy rằng còn muốn ở trong núi lưu một đoạn thời gian, chỉnh đốn tu dưỡng cùng với tiếp tục lớn mạnh, nhưng giang thành tập đoàn tính hợp pháp có thể nói đã có cũng không cần thiết lại trốn trốn tránh tránh, nhân số nhiều lên sau cũng không phải tùy tiện ai tới đều có thể diệt đến rớt bọn họ. Đi rồi hơn một giờ mới đến doanh địa hiện tại đã không phải ở trốn trong sơn cốc tiểu doanh địa sơn cốc bên ngoài bị khai thác thành thật lớn đất bằng cùng sườn dốc như vậy ba ngày không gặp biên trường hy kinh ngạc phát hiện nơi này xây lên rất rất nhiều phòng ở, lều trại chờ. Tựa như lúc trước từ tô thành trong căn cứ ra tới, ở đêm bờ bên kia trên đất chống đáp lâm thời doanh địa giống nhau, đủ loại phòng ốc tới tới lui lui bóng người, lúc này bởi vì ban ngày muốn thừa dịp thiên còn lượng làm rất nhiều sự tình, làm rất nhiều sống, cho nên hiện tại đại gia mới không sai biệt lắm ăn cơm. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là đống lửa lửa cháy quang, hôi hồi sương khói, Hoan Thanh thiếu ngữ, suýt nữa làm người cho rằng tại đây trong núi xuất hiện một cái khác quốc gia. Trạng vạng đến lúc này lục tục tiến vào mấy sóng người đang ở bị an bài, Khâu Phong nhìn thấy bọn họ tiến vào, đem sự tình giao cho thủ hạ, bước đi lại đây, trước đối cố bồi trở về tỏ vẻ cao hứng, sau đó mang theo bọn họ hướng trong đi, một bên cùng cố tự nói, số liệu thống kê ra tới, này ba ngày trở về người tổng cộng là 11 vạn nhất ngàn nhiều người. Hơn nữa chúng ta nguyên lai like 4000 nhiều người, những cái đó có người đảm bảo tân nhân là 2000 nhiều người, thêm lên cùng sở hữu 11 vạn 8000 người, 90% đều đã giàn xếp hảo, chỉ là khai thác ra vùng núi hữu hạn. Chúng ta vật tư cũng hữu hạn, cư trú điều kiện còn rất kém cỏi, mọi người đều đến tễ trụ. Mà những người này chỉ có ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau buổi sáng một vạn nhiều người đã một lần nữa huấn luyện ra, đầu nhập quản lý, xây dựng cùng tuần tra chờ chức vụ. Toàn viên hợp quy tắc hào phòng trừng yêu cầu bao lâu? Cố tự hỏi, khâu phong hiển nhiên đã suy xét qua vấn đề này, riêng là một lần nữa sàng chọn qua từng người am hiểu lĩnh vực người tổ đội, huấn luyện, hình thành có tổ chức kỷ luật tính đội ngũ ít nhất yêu cầu nửa tháng, một lần nữa ma hợp. Loại bỏ dắp tâm bất lương người trở thành một cái hữu cơ chỉnh thể, khôi phục đến trước kia trình độ cũng muốn nửa tháng. Mà trước mắt còn cần xây dựng ra càng nhiều nơi ở, đại bộ phận nhân thân thể suy yếu, sinh bệnh, bị thương, đều yêu cầu thời gian điều dưỡng, tương lai trong vòng 3 ngày không có khả năng có đại động tác dù sao cũng phải làm cho bọn họ trước giàn xếp xuống dưới. Nói mấy người đi sơn cốc nơi này thật không có quá nhiều biến hóa, nhưng cư trú người đã rời đi ra ngoài rất nhiều. Hiển nhiên nơi này bị trở thành một cái trung tâm đại bản doanh, dựa theo khâu phong cách nói, ít nhất tương lai một tháng nơi này đem làm làm công quản lý trung tâm. Trung quanh không có bao nhiêu người. khâu phong lúc này mới nói ra nhất nghiêm túc tình huống, này đó đều là thứ yếu, này ba ngày xuống dưới, chúng ta vật tư tiêu hao đến cực kỳ lợi hại, trước mắt bên ngoài sở hữu đồ ăn tụ tập lên, ở món chính phương diện cũng nhiều nhất lại đủ sáng mai một đốn. Cố tự hơi hơi nhíu mày, tuy rằng dự đoán được phương diện này tình huống sẽ không hào, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, không xong. Ta làm đại gia một có nhàn rỗi liền đi ra ngoài săn thú cùng siêu tầm vật tư, buổi tối càng là ở chung quanh vài tòa trên núi bày ra rất nhiều bẫy dập nếu vận khí tốt. Ngày mai giữa trưa ăn thịt là có hơn nữa mặt khác đồ ăn. Giữa trưa đảo cũng hỗn đến qua đi, này cũng không phải biện pháp, cố tự rất rõ ràng đồ ăn không đủ ý nghĩa cái gì, ý nghĩa còn chưa tụ tập tới nhân tâm lập tức liền phải tàn mất. Chỉ là này ba ngày bọn họ vốn là chỉ có bốn nghìn nhiều người. Tuy rằng có một cái sư binh lực nhưng bên ngoài ở trong núi đều yêu cầu người làm việc tổ chức không đứng dậy thượng quy mô vật thư thu thập đội ngũ cơ bản ở vào miệng ăn núi lờ trạng thái. Vì triển lãm bọn họ tài lực hùng hậu lấy yên ổn nhân tâm, này ba ngày ở đồ ăn thượng lại chưa từng khống chế quá, mười mấy vạn người tiêu hao là khủng bố chẳng sợ biên trường hy đào rỗng nông trường tích tụ cũng chỉ có thể duy trì như vậy mấy ngày. Khâu Phong cũng cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể ngày mai liền tổ chức người đi ra ngoài, nhưng một ngày cũng chưa chắc có thể lộng tề một đốn cơm chiều. Tìm kiếm vật tư khẳng định là yêu cầu, nhưng đối với hiện tại tôi nói chỉ là như mối bỏ biển, chúng ta cũng không thể bị vật tư buộc chặt tay chân, lãng phí quá nhiều thời gian tinh lực. Cố tự nói, ánh mắt không khỏi hướng biên trường hy oai đi, nhưng thực mau thu hồi tới. Ta hướng chu ra mượn một ít đi, chịu đựng phía trước hơn 10 ngày chúng ta là có thể quay vòng đến lại đây. Hắn vốn dĩ tưởng nói hướng thủ trưởng mượn nhưng không biết vì sao lời nói tới rồi bên miệng liền nói không ra. Biên trường hy truyền mở mắt nhàn nhạt nói cùng với mượn không bằng đổi ta này còn có một ít dầu mỏ cùng than đá có đường thử nói hẳn là có thể đổi về không ít dùng ăn vật tư. Dừng một chút, dù sao cũng là ngươi lộng trở về. nàng kho hàng sát thật có một đống dầu mỏ cùng than đá là tô thành căn cứ ngoại cảng nước miếng trên mặt đại tàu biển chờ khách chạy định kỳ thượng lộng xuống dưới bắc lên đường thượng đại bộ đội tiêu xài rất rất nhiều hiện tại chỉ còn lại có tồn tại nàng này thiếu bộ phận còn ở Dầu mỏ mấy trăm tấn, than đá ngàn đem tấn bộ dáng tuy rằng thiếu, nhưng hiện tại này hai dạng nguồn năng lượng vẫn là có cực đại thị trường nhu cầu còn có thể bán đến lên giá thẳng đến tinh hạch bắt đầu trở thành tân nguồn năng lượng bị sử dụng bọn họ mới trở nên giá rẻ cuối cùng rời khỏi lịch sử sân khấu. Khâu phòng ánh mắt lóe lóe tình huống này sẽ không lại giận dỗi linh tinh đi. Rời đi trước cố tự không còn một bộ thông suốt bộ dáng. Hay là hắn cấp sai rồi ý kiến. Thoáng có chút trột giả hắn thực sáng suốt mà tiếp nhận câu chuyện, như thế có thể kiều uy trên tay hẳn là cũng có chút than đá, ta tìm hắn nói chuyện xem có thể hay không lấy ra tới trước vượt qua cửa ải khó khăn. Một lát sau, bóng dáng khâu vân võ đại lang bọn họ sở dẫn dắt đông tây bắc ba mặt cũng kết thúc công việc trở về, này ba ngày trừ bỏ khâu phong ở đại bản doanh làm chủ tính trung quản lý, mặt khác bốn người từng người chấn thủ một phương hướng. Như vậy một hồi tới, đã mở rộng mấy chục lần doanh địa càng là bận rộn chen chúc lên, rốt cuộc chỉ có 3 ngày thời gian muốn đem lớn như vậy địa phương xây dựng hảo khó khăn rất lớn, càng đừng nói thiếu cái này thiếu cái kia, tạm thời chỉ có thể như vậy cãi cọ ồn ào. Đêm nay thượng ai đều không có nghỉ ngơi, người khác là quy hoạch an trí đại gia, mà biên trường hy tắc muốn cùng chữa bệnh tổ cùng nhau xử lý mặt khác ba cái phương vị tích lũy hạ trọng thương bệnh nặng người, nhân số thật là không ít, chỉ ở dạng sáng nhất mệt mỏi, năng lượng cũng hao hết thời điểm tiến nông trường nghỉ ngơi 2-3 tiếng đồng hồ, ngay sau đó lại tiếp tục đầu nhập công tác. Sáng sớm hôm sau, an tĩnh doanh địa thưa thất bỏ dậy người, nấu cơm nấu cơm chúc phòng chúc phòng, bắt đầu rồi một ngày công tác. Mà đã có thật nhiều chi tiểu đội xuất phát đi tìm vật tư, hoặc là lên núi xem xét con mồi bẫy dập. Cố từ cũng mang lên mấy cái hảo thủ sớm rời đi, trừ bỏ chính hắn không gian khí còn mang lên mặt khác mấy cái. Bên trong đầy than đá, chiếc xe chờ vật tư, dầu mỏ cũng không có mang đi, rốt cuộc dầu mỏ dư lại không nhiều lắm. Bọn họ chỉ có mấy giá võ thẳng cùng với chiến cơ còn có chiếc xe chạy đều yêu cầu sử dụng đến châm du, Nhưng chỉ có than đá giá trị liền thấp cũng không biết có thể đổi về nhiều ít vật tư. Biên trường hy duỗi người, năng lượng vờn quanh quanh thân vận chuyển một vòng, mệt nhọc một đêm mà cứng đờ cơ bắp tức khắc thoải mái rất nhiều, sau đó nàng liền đi nhìn Thái Giang Mỹ. Thái Giang Mỹ tối hôm qua bị chảo khi trở về vẫn là nửa hôn mê, biên trường hy còn không có sát nàng ý tứ, liền đem trên người nàng vốn dĩ liền không nặng độc cấp dài hơn phân nửa, dư lại tiểu bộ phận tuy rằng nếu không nàng mệnh lại cố tình tạp ở mấu chốt địa phương, hiện tại nàng chính là tứ chi vô lực không dùng được dị năng. Biên Trường Hy làm lơ nàng giận chừng đôi mắt kiểm tra rồi một chút xác định nàng xử không được trá, liền rời khỏi tới đối một bên người ta nói, đem nàng mê đi mang lên, muốn đổi về chúng ta người, nếu hố đến trở về một ít vật tư đó là tốt nhất. Người này đúng là từng cùng nàng cùng nhau hành động quá tru lập thiết, hiện tại đã là tân thành lập cơ động tổ chính tổ trưởng, cái thứ nhất nhiệm vụ cương nhiên là đi trao đổi con tin. tuy rằng có điểm đại tài tiêu dụng nhưng tổng muốn đề phòng phi thiên giúp bên kia có cái gì chuẩn bị chu lập thiết đi nhanh về nhanh tổng so lại có người đình trệ đi vào muốn hào chu lập thiết được rồi cái quân lễ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nhìn bọn họ rời đi biên trường hy mới đến đỉnh núi một chỗ dốc thoải thượng nơi này loại thành phiến thu hoạch cơ hồ liếc mắt một cái nhìn không tới đầu là mấy ngày này mới vừa gieo đi Một cái mộc hệ đang ngồi ở tiểu liều tranh ngủ gà ngủ gật biên trường hy tăng thêm bước chân, hắn lập tức cảnh giác mà ngẩng đầu, nhìn đến là nàng ha hà cười đứng lên, biên tiểu thư ngươi đã đến rồi. Đi ăn một chút gì nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nơi này ta tới chăm sóc. Người này là thuần túy gieo trồng hướng mộc hệ, lại chỉ là nhị dai, bản thân không có gì thực lực, ngao một buổi tối tự nhiên là rất mệt, vô cùng cao hứng ngầm đi. biên trường hy nhìn đồng ruộng nơi này thu hoạch hạt giống vẫn là nàng cung cấp trong khoảng thời gian ngắn cấp thúc giục mọc ra rất rất nhiều phân thượng vàng hạ cám các loại thu hoạch đều có nhưng nhiều nhất vẫn là nại sống nại ăn khoai lang khoai tây Rau dưa còn lại là tùy tay giải loại liền thành cải thìa cùng chém một vụ tiếp một vụ rau hẻ chiếm đa số, mặt khác cũng có rất nhiều, khu cách thành từng khối từng khối tiểu khối đồng ruộng, bởi vì mới vừa gieo không lâu, số lượng lại rất nhiều, cho dù có một hệ che chờ cùng thúc dục trường, tối cao cũng bất quá là bàn tay tới cao nộn mầm, chờ đến thu hoạch khẳng định muốn càng lâu. biên trường hy tìm được khoai lang mà tùy tay đánh rớt mấy chỉ tiến đến mổ loại nhỏ biến dị điều liền ngồi xuống đất ngồi ở một bên năng lượng thủy chiều khổng lồ lại thập phần ôn nhu mà dũng mãnh vào dưới nền đất chỉ thấy hơn 10 mẫu đất khoai lang lá cây run run dày dày mà triển khai rộng đại tăng hậu hành mạn cũng thô dài đứng thẳng lên ngắn ngủn mười mấy phút nội thổ địa liền bị xanh mượt phiến lá bao trùm phóng nhãn nhìn lại mọc khả quan biên trường hy dừng lại nhìn xem phương đông sơ thăng thái dương nghĩ thầm như vậy tác dụng quang hợp liền nhanh Nàng quay đầu, nhìn đến mười mấy cá nhân trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút giải thích nói, ách phía dưới khoai lang còn không có trường nhiều ít đâu, sẽ không ảnh hưởng vì. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 376 bằng hữu kia mới kêu bằng hữu Đi lên những người này có phụ trách này khối thu hoạch mà chuyên nghiệp nhân sĩ có một cái vốn dĩ liền bài thượng cắt lượt mộc hệ còn có đại sớm ăn no đi lên hoàng hai hạ tham quan trọng chung chi trọng lương thực nơi sản sinh tương đối quan trọng người, đều là mới tới cũ thành viên. Bọn họ không nghe đi vào biên trường hy câu nói kia chỉ là nhìn nàng đôi mắt đều lượng đến muốn nổ mạnh giống nhau, ăn tĩnh một khắc liền hống loạn lại kích động mà nghị luận lên, hiện tại mộc hệ cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Này còn dùng lo lắng lương thực không đủ ăn sao. Có mộc hệ có thổ địa chúng ta liền có ngày mai a Sau đó rầm rầm mà chạy tới vây quanh biên trường hy, người dùng một lần có thể loại nhiều ít điền, không đúng không đúng, trường nhiều ít thực vật. Này đó thu hoạch đều có thể ăn sao, đối thân thể vô hại sao. Yêu cầu tiêu hao nhiều ít năng lượng đâu, có thể không gián đoạn công tác sao. Biên trường hy ngạc nhiên phát hiện những người này giống như đều không quen biết chính mình, đang muốn nói chuyện một người nhìn chằm chằm nàng bừng tỉnh nói, này còn không phải là biên tiểu thư sao. Thất lễ thất lễ, vừa mới quá hưng phấn, không thấy rõ người. Phía trước hơn 30 vạn đội ngũ, có người không quen biết biên trường hy cũng là khả năng. Những người khác bừng tỉnh lại thất vọng, là biên tiểu thư nói liền không kỳ quái, cái khác mộc hệ liền không khả năng làm được như vậy đi. Chính là ta liền nhìn đến dùng một lần chỉ có thể phát một cây cây cải bắp chưa bao giờ có đồng thời làm mười mấy mẫu đất lớn lên. Cái kia mộc hệ là trước kia tới nơi này, xem những người này thất thố bộ dáng lại là có trung vinh dự lại là buồn bực dương giọng nói, biên tiểu thư bản lĩnh chúng ta tự nhiên không có biện pháp so sánh cũng không dám so, nhưng các người biết chúng ta bảo hộ này khối thổ địa mộc hệ có bao nhiêu sao. Ước chừng 10 cái, mỗi người thay phiên tới cũng sẽ cấp thu hoạch nhóm bổ sung năng lượng am hiểu sâu canh tác chi đạo thuốc bá đại ca đại tỷ ước chừng có 1.000 ngàn nhiều người. Mỗi ngày tới bón phân rút thảo, dụng tâm vô cùng, bằng không ngắn ngủn hai ba thiên những cái đó thu hoạch sao có thể mọc ra cái này trạng thái. Cho nên ta nói chúng ta lương thực sinh sản tiềm lực là thật lớn. Càng đừng nói còn có biên tiểu thư này tòa đại thần tọa chấn, liền các ngươi nghèo lo lắng. Làm gieo trồng hướng mộc hệ. Người này địa vị so giống nhau một hệ còn muốn cao thượng rất nhiều, nói chuyện tự nhiên là có nắm chắc, lại còn có có thể nói, không quên mang lên biên trường hy, đã đem nàng trên đỉnh tới căng tràng, lại cho nàng trên mặt thiếp vàng, những người khác tất nhiên là tin phục, đều nói tiếp cùng đại gia hảo hảo nói nói. Làm mọi người không cần lo lắng ăn no bụng vấn đề. Biên Trường Hy lắc đầu cũng vô tâm tư ở này đó người trước mắt biểu diễn, vỗ vỗ quần áo đứng lên, thuận tay sách lên kia mấy chỉ biến dị điều, này mặt trên vẫn là có mấy lượng thịt, một mặt đi xuống đi một mặt nhắc nhở, bầu trời thỉnh thoảng có ăn vụng điều, các ngươi chú ý chút, đừng làm cho điều đem nơi này đạp hư. sườn dốc hả tràn đầy các kiểu nhà ở cùng người, Biên Trường Hy xem đến có chút hoa mắt, chỉ phải tinh thần lực cha xét một chút, xác định một phương hướng, đạp quanh có khúc khuỷu đường nhỏ đi qua đi. Giang lăng rất sớm liền dậy bởi vì là nhà người khác địa bàn không dám lộn xộn loạn đi. Nhưng chung quanh hoàn cảnh đều hiểu biết một phen, lúc này đang dùng nhặt tới củi lửa dùng tự mang tiểu nồi nấu nước nấu mì gói. Sớm, nàng ngẩng đầu thấy là biên trường hy cũng lộ ra một cái có điểm đông cứng cười, sớm. Đảo không phải nàng không nghĩ nhiệt tình chút mà là trên mặt dài quá không ít ngật đáp hơn nữa làn ra lại làm lại ngạnh hơn nữa vốn dĩ liền không phải thói quen cười người. Cái này động tác nàng căn bản làm không tới tự nhiên. Bởi vì cái này nàng nhân duyên rất kém cỏi buổi sáng càng là đã thu được một ít kỳ quái ánh mắt phảng phất nàng có bao nhiêu kiêu căng giống nhau. Biên trường hy cho nàng một con biến dị điểu, mới vừa thuận tay đánh tới, cũng không biết ăn ngon không. Giang lăng xem kia cái đuôi một sợi kim mao điều, có chút kinh ngạc loại này điều kêu kim đuôi chim sẻ thịt chất thực tươi mới. Hợp với mau cùng nội tạng đều có thể bán thượng 10 cái thủ đô tệ một cân, đáng tiếc chúng nó phi hành tốc độ quá nhanh ta chưa từng đánh tới quá. Này ta không thể muốn, biên trường hy không nghĩ tới như vậy một con chim đều có tên. Nhìn xem thật đúng là rất giống chim sẻ, chỉ là muốn lớn hơn mười mấy lần. Nàng một không lấy săn thú mà sống, nhị không túng quẫn đến yêu cầu cũng không thích ăn biến dị thú đỡ đói, đối này đó dùng ăn thú cũng không chú ý cầm đi, đều nói là chim sẻ thất thất bát bát tạp vật xóa còn có mấy lượng thịt ta không kiên nhẫn lộng này đó, này mấy chỉ vốn dĩ liền phải tặng người nếm thức ăn tươi. Xem nàng nhận lấy, nàng đang muốn đi, giang lăng gọi lại nàng, biên tiểu thư ta muốn hỏi một chút nếu ta muốn đi đi săn yêu cầu đến rất xa địa phương đi. Ta ý tứ là nói, phụ cận núi rừng là tập đoàn chính mình xác định săn thú phạm vi sao? Ta nếu ở bên trong hoạt động có thể hay không tính vi phạm quy định, hoặc là sẽ bị cho rằng là đánh cắp đại gia vật tư Biên trường hy nghĩ nghĩ cái này à, ai thủy khai? Tiểu chào đáy bằng nhợt nhà thủy mạo phao, Giang lăng vội bẻ nửa bao mì ăn liền đi vào, một mặt kêu Giang tiêu ra tới, biên trường hy theo nhìn lại, đơn sơ lều chạy, Giang tiêu đã sớm rời giường, ngơ ngác ngồi không nhúc nhích, mau mau tóc ngắn giống một vòng tổ chim, một hồi lâu mới phản ứng lại đây giống nhau bỏ dậy. tì tì nàng hô Giang lăng, nghiêng đầu nhìn xem biên trường hy, mắt to hơi hơi chấp động, hiển nhiên còn nhớ rõ nàng, cũng nhược nhược kêu một tiếng tì tì Biên trường hy đối tiểu hài từ luôn là sẽ nhiều ra một phần bao dung, đối nàng cũng hồi chi nhất cười ta nhớ rõ ngươi ra ra nói qua, nàng còn muốn uống thuốc. Giang lăng dừng một chút thấp giọng nói tiểu tiêu có điểm tinh thần thất thường, rất nhỏ liền có bệnh bởi vì cái này phản ứng tổng so cùng tuổi hài từ chậm một phách. Biên trường hy có chút sừng sốt bất quá nghĩ đến cố yêu không phải cũng là nghe nói chịu quá bệnh viện tâm thần sao. Bất quá nàng nếu là nói cái này có thể là cái hảo dấu hiệu tượng đất đều phải tức giận, cũng liền không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là trả lời giang lăng, ngươi vừa rồi cái kia vấn đề a nói thật ta thật đúng là không rõ ràng lắm, ta đều là nơi nơi loạn đi, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Nói quay đầu, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa liền có một người, vội vàng phất tay. Khâu phong, ngươi không phải mới nói đi nghỉ ngơi sao, hiện tại sớm như vậy liền ra tới. Có người nói cho ta, trên sườn núi khoai lang mà nháy mắt trưởng thành, đại gia kêu nhảy muốn đào tới ăn, ta có thể không chạy đi xem một chút sao. Khâu phong khó được chỉ đùa một chút, một bên nhìn về phía đã đứng lên giang lăng. Biên trường hy giới thiệu nói, vị này kêu giang lăng, đây là nàng muội muội giang tiêu, các nàng ngày hôm qua tới, một đạo còn có bọn họ ra gia ra, gia, giang lăng, vị này chính là chúng ta phó lãnh đạo đại quản gia, khâu phong khâu phó đội, vấn đề của người hỏi người khác có lẽ không đáp án, nhưng hỏi hắn chuẩn không sai. Giang Lăng có chút câu nệ mà duỗi tay cùng hắn nắm hạ, nhưng nói chuyện cực lưu loát ngắn gọn, khâu phong lực trầm ngâm hạ cái này không có gì cố kỵ, chỉ là chung quanh trên núi chúng ta thiết không ít bẫy dập, chỉ cần không lấy lấy bẫy dập chung con mồi, không phá hư bẫy dập tốt nhất không cần ở bẫy dập quanh thân hoạt động, cái khác đều tùy ý. Hắn tuy là cười ánh mắt lại chết xạ ra một tia khôn khéo sắc bén. Đoạt được cũng toàn từ mọi người tự hành phân phối, nhưng một khi phát sinh kể trên tình huống, hoặc là lén cùng người nhân con mồi mà tranh chấp chém giết này liền muốn nghiêm trọng xử lý. Hắn nhìn mắt giang lăng bối thượng kiếm, nếu là phát sinh nguy hiểm, có thể hướng chung quanh canh gác tuần tra người kêu cứu, nếu không người dẫn dắt tốt nhất không cần đi ra chạm canh gác đài tuyến, bên ngoài rất nguy hiểm. Tạm dừng hạ tựa hồ ngó mắt biên trường hy, mấy ngày gần đây chúng ta trọng tâm sẽ đặt ở lão thành viên lại tổ đội phân phối thượng, đối với các ngươi này đó tân nhân tạm thời không thể chú ý thượng, nhưng mỗi ngày tiếp viện đều sẽ phát đoàn thể hoạt động như lao động thu thập tuần tra đội cắt lượt vật thư đội nhận người, các ngươi đều có thể tham gia, đãi ngộ cùng thủ lao đều giống nhau, không cần quá khách khí, về sau đều là người một nhà. Lão nhân cùng hài từ có riêng tổ chức nhỏ, nếu ra ngoài không yên lòng bọn họ có thể đưa bọn họ qua đi, sẽ có riêng nhân viên khán hộ nói cho bọn họ có thể làm cái gì. Giang lăng dụng tâm nhớ kỹ quả thực có điểm thụ sủng nhược kinh, biên trường hy cũng thực ngoài ý muốn không nghĩ tới khâu phong sẽ nói nhiều như vậy. Khâu phong cùng biên trường hy trước sau rời đi một hồi lâu lúc sau, trung quanh còn có người chú ý bên này, mà những người này nhóm đối giang lăng ba người thái độ cơ hồ có 180 độ chuyển biến, hai người, một con biến dị điểu, ngắn mùn vài câu đối thoại, hoàn toàn thay đổi bọn họ ở cái này tân tổ chức địa vị. Vì diệu bầu không khí chung, một cái không hài hòa thanh âm thấp thấp mà chào phúng, nhìn xem, đây mới là bạn tốt hảo đi, các ngươi không phải tổng nói là biên tiểu thư bằng hữu sao, như thế nào không thấy được nàng cho ngươi đưa chỉ điểu A, tâm sự A. Như thế nào không thấy nàng gọi tới khâu phó đội chiếu cô các ngươi Đi theo tiểu xe đầy tay đưa nước một nữ nhân tranh chua mà nói Khóe miệng một viên thịt chí đặc biệt thấy được có điểm diễu võ dương ngoai hương vị Bên cạnh một thân hình gầy yếu nữ từ buông xuống đầu bà vai khẽ run tựa hồ ở nỗ lực khắc chế cái gì Tân mộng cao mày, vương đại tỷ ngươi liền không thể bớt tranh cãi sao Phía trước chờ thủy đâu, lại đôi cái kia nữ tử nói trần tỷ, ngươi đừng lý nàng ăn no căng Nữ từ đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhu hòa cười ta không có việc gì, gió thổi đến có điểm lãnh mà thôi. Không phải người khác đúng là Trần Di Toa, nàng lạnh lùng mà nhìn nhìn cái kia vương đại thì bóng dáng, đi đến một đám người tự bị này bài thùng không không chậu rửa mặt bình không trước đối tha thiết chờ đợi bọn họ cười một cái, tay hơi hơi nâng lên, thanh triệt dòng nước ra tới, nhu hòa mà chạy tới thùng đế, thủy quang thừa dịp nàng trắng nõn thủy nhuận gương mặt thanh mỹ thánh khiết sáng dọi cơ hồ gọi người xem đến giật mình. nàng dư quang âm thầm dao động quả nhiên ở trong đám người nhìn đến một cái cường tráng thô tráng người đó là trước kia cơ động tổ tổ trưởng đương nhiên hiện tại nhưng không vị trí này hiện tại thân cơ động tổ tổ trưởng đổi thành cùng biên trường hy hợp tác quá một lần người nàng từng cái thêm thùy qua đi đi vào người nọ trước mặt nhẹ giọng nhắc nhở đây là các ngươi một ngày dùng thủy muốn tỉnh điểm dùng a ngẩng đầu tựa hồ mới nhìn đến người này phía sau không ít người còn các dơ hề hề sửng sốt Nguyên lai các ngươi nhiều người như vậy a, như thế nào cũng chưa rửa mặt. Ngay sau đó tự biết nói lỡ giống nhau che lại miệng, xin lỗi xin lỗi, ta không có không tốt ý tứ. Các nam nhân đương nhiên sẽ không so đo chỉ là liếm môi nhìn kia thanh triệt thủy, một cái lớn mật nói, nếu là cảm thấy ngượng ngùng, ngươi liền nhiều cấp điểm nước đi, một người mười thăng, này nào đủ dùng bảy mươi 377 tổn thất, vừa chết kiêm một thương. Trước cơ động tổ tổ trưởng cao quân một con mắt bị mãnh thú luống cuống qua loa bao vây lấy vải bố trắng, vẫy vẫy tay thô thanh thô khí mà nói tính, không cần khó xử nhân ra quy định nhiều ít là nhiều ít. Trần Di Toa ngẩng đầu cảm kích mà nhìn hắn cắn cắn môi dưới như là hạ cái quyết tâm tuy rằng quy định là một người mười thăng, nhưng nếu là ta chính mình nguyện ý nhiều cấp cũng không quan trọng. Vị này đại ca thương mắt cũng muốn nhiều tắm rửa mới hào. Khi nói chuyện lại phóng đầy một thùng, lại không nói nhiều lời nói cúi đầu nhanh chóng đi rồi. Mặt sau truyền đến, này tiểu nha đầu nhưng thật ra biết điều. Nhân gia là tâm địa hào. Hảo hảo, đừng lắm miệng nói ra đi cho nhân gia chiêu phiền toái. Đây là cao quân thanh âm. Trần Di Toa gợi lên khóe miệng thực mau lại buông, quay đầu lại nhìn sang giang lăng nơi chỗ trong mắt lộ ra một tiêu oán khí. Không dị năng người, lớn lên nam nhân bà giống nhau, ngồi ở chỗ kia liền có người đem chỗ tốt đưa đến trên tay nàng, mà nàng đâu tốt xấu cũng là lão nhân tốt xấu đã từng ở thủy sưởng có một vị trí nhỏ tốt xấu, là đại học đồng học một cái phòng ngủ đâu. Nàng nắm chặt đôi tay, phía trước lại truyền đến đòi mạng kêu to, nàng rũi thẳng lưng bước nhanh đi qua đi. Biên trường hy đến quý tiểu mới vừa bên kia cũng đứng lại, nhưng lần này không có nhiều ngốc cũng không kêu ai tới tạo thế cho chỉ biến dị điều, sau đó sách theo cuối cùng một con trở lại thực đường, làm triệu gì cấp nướng, cùng cố bồi ba người một người phân điểm, hương vị cư nhiên thật sự không tồi. Cố bồi cấp khâu phong lôi đi làm việc đi, nàng một người chạy ra đi luyện tập dị năng cùng Thái Giang Mỹ giao thủ lúc sau nàng lực có điều hiểu được cùng những cái đó chuyên môn am hiểu công kích dị năng cùng người, cứng đối cứng là không được dùng độc liền rất không tồi, một kích tức đào. Nàng muốn thử đem độc đằng làm cho càng sắc bén linh hoạt luyện tập đối thủ sao chính là sữa bò. Chính tìm điều tràn đầy hình tam giác truy thư biến dị ác đằng thử bắt trước này hình thái. Một người chạy tới gần kêu, biên tiểu thư, biên tiểu thư trong doanh địa kêu ngươi trở về. Có người bị thương, biên trường hy vừa thấy là gần nhất một cái chạm canh gác trên đài với thiếu lương, lương tử. Là ai bị thương, hình như là chua tổ trưởng mang về tới người. Chua tổ trưởng, chu lập thiết. Đó chính là hắn từ phi thiên giúp mang về tới người, biên trường hy lập tức hướng doanh địa chạy đến, với thiếu lương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt người đã là không thấy. Biên trường hy thực mau nhìn đến bị thương người, bởi vì nhìn đến nàng trở về liền có người giúp nàng chỉ lộ mang nàng qua đi, vẫn luôn đi đến trong sơn cốc phòng y tế trước mới ở chỗ này nhìn đến chu lập thiết. Còn có sở hào thần long thấy đầu không thấy đuôi trần quan thanh, khâu phong thế nhưng cũng ở, đang cùng đầy người huyết tinh chu lập thiết nói chuyện, còn có một ít những người khác, không khí thực nghiêm túc, biên trường hy ngẩn ra hạ, làm sao vậy? Khâu phong còn chưa nói lời nói, sở hào đã lớn bước lại đây lôi kéo biên trường hy hướng phòng y tế đi, bên trong là tiểu an nhiên cùng xài trung người mau cứu cứu bọn họ. Biên trường hy kinh ngạc bất quá hiện tại không phải nghi hoặc thời điểm. Nàng đi vào phòng y tế cả phòng mùi máu tươi, bác sĩ cùng mộc hệ qua lại đi lại. Bỗng nhiên phòng trong phát ra áp lực tiếng kêu, vài người đầy mặt tiếc nuối mà đi ra, bị thương quá nặng, căn bản vô pháp cứu. Nhìn đến biên trường hy bọn họ ngẩn ngơ, còn chưa nói tình huống, biên trường hy đã bước nhanh đi vào thiếu chút nữa đụng phải một phen xe lăn, trên xe lăn cương nhiên là lục thiệu dương, một người thon gầy đến nhận không ra, nàng theo hắn hai chân đi xuống xem. ống quần trống rỗng, ngươi! Hắn đầy tay là huyết thần sắc ai mịch, tựa hồ không nghe được biên trường hy nói, mà là ngơ ngẩn nhìn phía trước. Nàng không khỏi theo hắn ánh mắt nhìn lại, đó là hai chương giường bệnh, một chương mặt trên nằm cái huyết nhục mơ hồ người, mơ hồ có thể từ tóc rối cùng khuôn mặt thượng nhìn ra là xài trung, một khác chương trên giường là cái nữ hài tử, đầy đầu là huyết đầu rũ ở một bên gát gao nhắm lại mắt, trên mặt là đáng sợ màu xanh lơ bớt xem qua một lần liền sẽ không quên, là thật lâu không gặp tiểu an nhiên. Có người từ cấp bọn họ đắp lên vài bố trắng, nàng sắc mặt căng thẳng, đi qua đi một bên nắm lên một bàn tay tinh tế cảm thụ hạ buông ra xài chung nắm chặt bình yên, nàng còn có thể cứu chữa. Cho nàng cái vải bố trắng người kinh hỉ nói thật sự. nàng ai cũng chưa lý lục lưu một hệ năng lượng truyền vận đi vào ba bọc lấy bình yên đại não trái tim chứa đầy sinh cơ năng lượng nhanh chóng chữa trị thương tồn, hơn nữa nhẹ nhàng mà có quy luật mà đè ép trái tim giống như nhân công trái tim sống lại giống nhau qua ước chừng có nửa phút kia viên trái tim nhỏ thế nhưng tự phát mà một chút một chút nhịp đập lên tuy rằng tốc độ rất chậm thực nhược nhưng bên cạnh điện tâm đồ sát thật lại có biểu hiện Trong nhà tĩnh đến mỗi người đều hô hấp đều bị vô hạn phóng đại, Biên Trường Hi che chờ Bình Yên trái tim, năng lượng khuếch tán mở ra, chữa trị nàng toàn thân vết thương cùng gãy xương, nhiều chỗ nội tạng tổn thương xuất huyết nghiêm trọng nhất chính là lô ngoại thương. Vẫn luôn rằng con non nửa tiếng đồng hồ, mọi người phát hiện Bình Yên hô hấp dần dần vững vàng hữu lực lên, ngoại thương đều chữa trị hoàn toàn, khí sắc cũng đẹp lên, nàng mới thẳng khởi eo cho nàng đổi một chiếc giường, rửa sạch một chút tiểu tâm đừng đụng đến đầu, đại khái buổi tối là có thể tỉnh. Nàng sắc mặt trắng bệch hiền nhiên vừa rồi một phen cứu trị tiêu hao nàng đại lượng tinh thần cùng năng lượng, nhưng nàng đôi mắt tinh lượng, thần sắc băng trầm nhìn nhân viên y tế bận rộn, chậm rãi đi đến bên ngoài tới, rốt cuộc sao lại thế này. Nàng nhìn lục thiệu dương, nhìn phía trước phải cho bình yên đắp lên vài bố trắng thành hải tuấn, bị người bọc nâng đi ra ngoài xài chung, còn có một thân khô cạn huyết chu lập thiết. khâu phong nói, lão chu, ngươi đem sự tình lặp lại lần nữa đi. chu lập thiết gật đầu, buổi sáng ta mang theo 5 cái đồng đội áp Thái Giang Mỹ đi phi thiên giúp thuyết minh ý đồ đến quả nhiên bọn họ trong bang có chúng ta người. Những người này chính là Lục Thiệu Dương, Thành Hải Tuấn, Sài Trung, Bình Yên còn có một cái gió, mặt sau bốn người ở bên nhau không kỳ quái, bọn họ ở Tô Thành căn cứ thời điểm, lúc ban đầu cùng Sở Hào Trần Quan Thanh ở tại một cái trong viện Thành Hải Tuấn còn lại là biên trường Hy đem hắn phó thác cấp Sở Hào chiếu cố. Sở hào cùng Trần Quan Thanh chính thức cấp cố tự làm việc lúc sau, bọn họ giữa xài chung cũng có cái đường ra, Dốc khi rằng bởi vì tố giác tiểu ái tồn tại bị bài xích chỉ trích quá, nhưng sau lại hối hận xin lỗi. Một cái khác quang đầu cường cùng bọn họ quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng có liên hệ. Bọn họ ân oán cùng sau lại sự biên trường hy không phải rất rõ ràng, nhưng rốt cuộc cộng hoạn nạn lại đây, lẫn nhau quan hệ so với người khác tổng muốn bền chắc chút tới rồi thủ đô lúc sau đào vong đều là một khối, lúc sau thực đi mau tán, sở hào trần quan thanh quang đầu cường một bên, chạy đến trong núi phát triển, thành hải tuấn bốn người một bên, thực mau bị phi thiên giúp theo dõi, mơ hồ mà bỏ thêm đi vào, lục thiệu dương là mang theo mấy người y tá nhân viên, không có tự bảo vệ mình năng lực cũng cấp phi thiên giúp chiêu đi. Đồng thời đến từ Giang thành tập đoàn, ở Phi Thiên trong bang tự nhiên cho nhau chiếu ứng. Nhưng Phi Thiên giúp quá loạn, bên trong người quá xấu, quy củ quá vô nhân đạo, bọn họ vốn dĩ không ngừng năm người, nhưng hoặc là bị thương mà chết, hoặc là bị vứt bỏ, hoặc là bị tra tấn bức điên, hoặc là phải rời khỏi mà bị ám sát rớt cuối cùng chỉ còn bọn họ năm cái. Bởi vì bọn họ không phải quân y chính là dị năng giả, rất hiếu dụng, đã bị trọng điểm quyền dưỡng lên, bọn họ thử qua chạy trốn, nhưng không có thành công, lục thiệu dương vì thế trả giá một đôi chân đại giới. Vì thế bọn họ thay đổi sách lược trang đến cam tâm tình nguyện mà ngốc tại nơi đó, thẳng đến lão thành viên đưa tin trở về sự tình ra tới, phi thiên giúp kế hoạch đem bọn họ diệt khẩu. chu lập thiết đi thời điểm, bị nhốt lại chuẩn bị tiếng gió qua đi lại giải quyết 5 người chính trốn thoát phi thiên giúp ở nơi nơi tìm người. Lục Thiệu Dương nhận thức Chu Lập Thiết, sợ hắn mắc mưu, 5 người liền đi ra. Chu Lập Thiết là tứ giai thổ hệ thực lực cường hãn, mang quá khứ mười mấy cá nhân không có một cái nào, hơn nữa trong tay còn có Thái Giang Mỹ, Phi Thiên Giúp không thể không thỏa hiệp thả bọn họ đi, còn không giao ra Thái Giang Mỹ, bỗng nhiên có người chạy đến Phi Thiên Giúp lão đại bên tai nói vài câu, bọn họ liền lấp kín đường đi, lượng ra vũ khí, nhất không tưởng được chính là, gióc đột nhiên ra tay trọng thương xài chung. Lục Thiệu Dương nghẹn ngào mở miệng, chúng ta kỳ thật đã sớm phát hiện do có vấn đề âm thầm theo dõi phát hiện hắn cùng Phi Thiên ba người rào ở bên nhau, chúng ta phía trước sẽ chết như vậy nhiều đồng bạn cũng có hắn trợ trụ vi ngược nguyên nhân, hắn còn vì Phi Thiên giúp giám thị chúng ta bốn người, chúng ta lo lắng rút dây động rừng liền vẫn luôn không vạch trần hắn, ai biết hắn sẽ đột nhiên làm khó dễ. Lần đó chạy trốn không thành công phòng chừng cũng là vì hắn mật báo, làm hại Lục Đại Phu ném một đôi chân. Thành Hải Tuấn cười lạnh cắm một câu. Chúng ta đem hắn đương huynh đệ, hắn lại chỉ biết bán bạn cầu vinh. Năm người chung, Lục Thiệu Dương không dị năng lại tàn tật bình yên chỉ là cái hài tử dị năng cũng có chút khác loại. Thành Hải Tuấn nói, đã từng sinh quá quái bệnh, sau lại tuy rằng cấp biên trường hy chữa khỏi, nhưng hơi rơi xuống điểm chân tật dị năng cũng rất khó tu luyện lên. Tính xuống dưới lực lượng hình xài chung thực lực mạnh nhất do trước đối hắn xuống tay, này không phải cuống quýt gian sai tay, mà là trải qua tự hỏi. Xài chung trái tim bị rào nát hơn phân nửa, liền tính lúc ấy ta liền ở đây cũng cứu không được, đây là tuyệt đối từ thủ A, gióc người khác đâu. Biên trường hy lạnh giọng hỏi. chu lập thiết trả lời, lúc ấy người vây quanh đi lên, chúng ta cũng bất chấp sóc, cùng nhau xung phong liều chết ra tới liền trước chạy thoát cái kia ngoại quốc tiểu tử hẳn là còn ở phi thiên trong bang. Sở hào nắm tay nhít đến khanh khách sung động, hỗn chướng, đừng rơi xuống lão tử trong tay. Ta sớm nói qua hắn không đáng tin cậy. Trần Quan Thanh nhẹ giọng nói một câu, gióc ở cử báo tiểu ái tồn tại khi người nọ ở trong mắt hắn chính là địch nhân, chỉ là sở hào niệm cũ tình, những người khác cũng cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, lúc này mới không đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá lúc này suy xét đến đại gia cảm xúc, hắn cũng không nhiều lời. Sở hào quay đầu đi nhanh lao ra đi, khâu phong ra tiếng chặn lại nói, trở về. Hiện tại không phải đi báo thù thời điểm, phi Thiên giúp lâm thời thay đổi thái độ tất có duyên cớ tùy tiện tiến đến chỉ biết tạo thành vô vị hy sinh. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Sở hào tức giận tận trời. Khâu phong lạnh lùng nói, sao có thể tính Thái Giang Mỹ còn ở chúng ta trong tay kia phi thiên giúp cũng chạy không được có rất nhiều cơ hội chậm rãi tính sổ. Biên trường hy cũng tán đồng mưu định sau động càng nhanh càng dễ dàng làm lỗi. Nàng hỏi chu lập thiết còn có người bị thương sao? Đều là vết thương nhẹ, không quan trọng chỉ là không bảo vệ tốt cái tiểu cô nương, bọn họ không mặt mũi ra tới gặp người. Lục Thiệu Dương đột nhiên nói, bình yên trọng thương là có nguyên nhân, phi thiên giúp nhất muốn giết chết chính là nàng. chương 378 xuất phát, báo thù sấn hiện tại. Lục Thiệu Dương nói vừa nói ra, ở đây người đều giật mình, khâu phong phản ứng nhanh nhất, chẳng lẽ là, bởi vì nàng dị năng. Lục Thiệu Dương gật đầu. Câu phong hồi thường một chút ta nhớ rõ nàng dị năng là có thể xử người chung quanh hoặc biến dị thú trở ở trong đầu hình thành nguồn nhiệt giống nhau hình ảnh càng là cường đại nhan sắc càng đỏ tươi, bởi vậy không cần đôi mắt cũng có thể phán đoán chung quanh tình huống. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ là khi linh khi không linh, bằng không lấy loại này dò xét loại hình dị năng, khẳng định phải bị trọng điểm bảo hộ cùng bồi dưỡng. Hắn lúc ấy nhìn đến báo cáo còn tiếc hận một chút, chỉ là lúc ấy còn ở tô thành căn cứ, người nhiều chuyện tạp năm 60 vạn người quan hệ muốn trải vút một mặt còn muốn chuẩn bị bác thượng công việc một cái không thể bảo đảm đắc dụng dị năng giả tự nhiên dẫn không dậy nổi hắn quá nhiều chú ý, nếu không phải bởi vì tình huống đặc thù hắn cũng sẽ không nhớ rõ như vậy rõ ràng. Thành Hải tuấn phẫn vừa nói, kỳ thật ở di chuyển trên đường bình yên dị năng liền dần dần ổn định tới rồi phi thiên trong bang kia giúp tạp toái không giữ người rảnh rỗi. Không thực lực đều chỉ có bị trà đạp phân, bình yên cũng chỉ có biểu hiện nàng năng lực. Bọn họ thực mới lạ quan trọng, mấy ngày trước chúng ta nghe nói cái kia Thái Khang chính là Thái Giang Mỹ Lão Tử, nói muốn đem bình yên hiến cho cái nào đại nhân vật. Biên Trường Hy nhìn hắn một cái, lúc ban đầu ở Giang Thành làng đại học người này vẫn là hào hoa phong nhã có chút trung dung đại nam hài, một năm xuống dưới đều lột xác thành thô hán tử. Cái này để ngoại ý niệm chợt lué mà qua, nàng nói cho nên mắt thấy lưu không được, bọn họ đơn giản giết người diệt khẩu. Điển hình chính mình không chiếm được cũng không cho người khác được đến tâm lý, không biết là phi thiên giúp chính mình ý tứ, vẫn là bọn họ sau lưng người sai xử. Lục thiệu dương chậm rãi nói, nhưng lúc ấy ta nhìn đến Thái Khang là không đồng ý, hắn còn cố kỵ chính mình nữ nhi, hạ mệnh lệnh chính là phi thiên giúp lão đại. Mọi người đều không ngu ngốc lập tức nghĩ đến phi thiên giúp bên trong chỉ sợ phải có một hồi nội đấu, muốn báo thù nói đây là cái thực tốt thiết nhập điểm. Sở hào trong mắt ánh lửa điểm điểm, khâu phong nhìn ra không ổn, mau thanh, đại gia đi trước nghỉ ngơi đi, chuyện này chúng ta sau đó lại nghỉ không muộn. Lời nói còn chưa nói xong, sở hào đã ung thanh nói, này không phải thực tốt cơ hội sao, bọn họ hiện tại khẳng định ồn ào đến túi bụi. Hắn ngẩng đầu nói. Ta không làm khác chính là đem dóc cái kia món lòng bắt được tới. Khâu Phong lắc đầu ta đã nói qua tùy tiện đi không sáng suốt chúng ta không biết bọn họ có bao nhiêu người, sau lưng có ai, trong tay có cái gì lợi thế. Kia khi nào mới là không tùy tiện, chờ cái gì đều điều tra hào, bọn họ đều phải chạy đến trong căn cứ mặt đi giữa cây to dễ hóng mát. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn sở hào, đây là lần đầu tiên có người cùng Khâu Phong sặc thanh đâu. Lại xem khâu phong trên mặt nhưng thật ra không có gì sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không đẹp đi nơi nào. Sở hào bị xài trung thi thể hướng hôn đầu óc bình yên cũng thiếu chút nữa đã chết như vậy tiểu nhân hài từ bị như vậy trọng thương. Gióc là hắn thu lưu, gia tiểu ái sự là hắn cấp cầu tình, sau lại gióc nhật từ không hào quá, vẫn là hắn cấp chi trợ kết quả dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Sở hào đôi mắt đều màu đỏ tươi, hắn là cái hàm hậu người. Nhưng lại hàm hậu thô giáp nam nhân nên có tâm huyết một chút không ít thậm chí xúc động lên lợi hại hơn càng muốn mạnh. Dù sao muốn hắn như vậy ngồi cái gì đều không làm. Hắn chịu không nổi, hắn một tay đẩy ra đi lên khuyên giải Trần Quan Thanh, ngạnh cổ nói, dù sao ta một người đi cũng không ảnh hưởng đại gia cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thất. Nói liền đầu nghiêu giống nhau ra bên ngoài hướng, Trần Quan Thanh tốc độ so với hắn càng mau, ngăn lại hắn, ngươi bình tĩnh một chút. Lão lục ngươi mau tránh ra cho ta. Không đề cập tới lão sài bình yên cũng là kêu ngươi một tiếng trần thúc thúc, nàng hiện tại nửa chết nửa sống mà nằm ở nơi đó. Vừa mới đều đình chỉ tim đập, nếu không phải biên tiểu thư ta muốn đi hỏi một chút cái kia món lòng. Chúng ta nào điểm thực xin lỗi hắn, trần quan thanh cứng họng trên tay lỏng kính tính. Hắn đối khâu phong nói, phó đội trưởng, xin lỗi, người muốn trị chúng ta vi kỳ chúng ta cũng nhận. khâu phong sắc mặt phát trầm biên trường hy đột nhiên ra tiếng hiện tại liền đi sao tính ta một cái nàng nhìn kinh ngạc hai người bình yên cũng kêu ta một tiếng tì tỉ, tỉ, mà ta lại cho dù ở tô thành thời điểm đều không có chiếu cố quá nàng lần này như thế nào cũng muốn tẫn điểm lực mới được khâu phong cảm thấy đau đầu thấp giọng ngăn lại ngươi như thế nào có thể đi ra ngoài ta vì cái gì không được nàng cong một chút khóe môi Ta biết khả năng có rất nhiều người nhìn chằm chằm ta, nhưng nếu có người phải bắt được chúng ta trong đội ngũ ai làm con tin kêu đại gia ném chuột sợ vỡ đồ kỳ thật cái này mục tiêu ai đều có thể. Người cố bổi, bóng dáng bọn họ, bao gồm chu lập thiết đám người, còn có rất rất nhiều người, chẳng lẽ những người này đã xảy ra chuyện liền có thể mặc kệ sao. Nhưng đại gia không đều nên làm gì làm gì, như thế nào ta liền đặc biệt kiều quý một chút. Đương nhiên không giống nhau, ngươi là mộc hệ. Khâu Phong muốn đánh đoạn nàng ngụy biện, nhưng biên trường hy đoạt ở hắn phía trước nói, là ta là mộc hệ cho nên ta đa số thời gian đều lưu tại an toàn phía sau, cứu người, các tư này trước nhưng không đại biểu ta không thể đi ra ngoài hành động đi. Nàng thành khẩn mà nhìn Khâu Phong trên người là kiên định quyết tuyệt khí thế. Hơn nữa đây là việc tư, sở hào đại tán, biên tiểu thư nghĩa khí, bất quá ngươi thật sự không thể đi ra ngoài, ta cùng lão lục vậy là đủ rồi, lão lục ngươi nói có phải hay không? Trần Quan Thanh mặt vô biểu tình, chỉ là phía đối diện Trường Hy nói, biên tiểu thư vẫn là lưu lại nơi này đi, bình yên cũng yêu cầu ngươi chiếu cố. Biên Trường Hy lắc đầu, không cần, nàng đã thoát ly nguy hiểm, nơi này nhiều như vậy mộc hệ, cái nào đều không kém, đều không phải là cần thiết có ta. Khâu phong xem cái nào đều ngăn không được, không khỏi xoa bóp giữa mày, các ngươi thật sự muốn đi. Tổng không thể bạch bạch làm người khi dễ. Biên Trường Hy đôi mắt đen bóng. Liền đi liền hồi thực mau, đã muộn tựa như sở hào nói, người đều trốn đi. Như vậy quyết tâm cùng quyết định chính là cố tự ở chỗ này cũng ngăn cản không được đi. khâu phong tư tâm, cũng càng thưởng thức như vậy có huyết khí biên trường hy, chỉ một mặt tránh ở nhân thân sau, hoặc là đuổi một chút mới đi một bước, chỉ biết nghe người khác khẩu lệnh hành sự tuy rằng càng làm cho người yên tâm, lại khó tránh khỏi mất đi vài phần sắc thái. hắn nghe nói ngày hôm qua nàng cùng cố tự lại nháo mâu thuẫn nguyên nhân cố tự nhắc tới khi tuy vẻ mặt không thể nề hà nhưng trong mắt thần thái rõ ràng có tự hào bình thường nam nhân đều sẽ không hy vọng chính mình một nửa kia là cái nhát gan sợ phiền phức không hề chủ trương người Đặc biệt là bọn họ loại này mặt ngoài phong cảnh kỳ thật vào sinh ra từ có hôm nay không ngày mai người, nhu tình mật ý chim nhỏ nép vào người tuy cũng không tồi, nhưng nếu một hai phải miêu tả một chút tương lai bạn lữ bộ dáng, có đôi khi thật sự thực hy vọng là có thể cái loại này lý giải chính mình, làm bạn chính mình sấm phong sấm vũ người. Cố tự là quan tâm sẽ bị loạn mới có thể phóng không khai tay đi. ý thức được chính mình có điểm suy nghĩ nhiều, Khâu Phong nghiêm mặt nói, nếu các ngươi kiên trì ta cũng không hào cản trở, nhưng nếu là việc tư tổ chức thượng liền sẽ không cho các ngươi cung cấp nhân thủ, các ngươi vạn nhất rơi vào địch nhân trong tay, chúng ta cũng sẽ không phái người cứu viện, hết thảy đoạt được từ các ngươi phân phối, hết thầy hậu quả cũng muốn các ngươi tự hành gánh vác nghĩ kỹ. Ba người liếc nhau, cũng chưa nói cái gì nữa, nhất trí gật đầu. Khâu Phong thấy thế thở dài, lúc này a tự chẳng những muốn buồn bực càng muốn thêm chút phi giấm tới ăn, nhìn xem này ba vị, rõ ràng rất có ăn ý, ý tưởng giống nhau a. Xem ở các ngươi đối thủ cũng là tập đoàn địch nhân, cũng không thể cho các ngươi tay không đi cùng ta tới. Biên trường hy lộ ra tươi cười, dừng ở mặt sau cùng, lại lần nữa xác định bình yên tình huống ổn định, cũng công đạo nhất định phải lưu một cái mộc hệ ở bên cạnh nhìn, một cái lúc trước ở giang thành chữa bệnh cùng nàng học tập quá mộc hệ chủ động xin ra trận nàng lúc này mới yên tâm mà rời đi. Nàng đi ra lại không nhúc nhích đứng sừng sốt một chút, đỉnh đầu trên vách núi đá trồng điệp cây cối bị chém tới, ánh mặt trời thẳng chiếu xuống dưới, nàng cảm thấy có chút hoa mắt vươn tay tới, mới phát hiện vẫn luôn ở run nhè nhẹ Vừa mới nàng cứu sống một cái đã chết đi người. Hậu chi hậu giác mà mới phát hiện điểm này. Tâm lý thượng áp lực cùng kích độc dị năng thượng độ cao khẩn trương thao tác sau khi thành công kỳ dị cảm động đối chỉnh sự kiện áp lực phẫn nộ. trần biên ấm áp cúi đầu nhìn lại sữa bò nhẹ nhàng cọ nàng chân vừa rồi quá vội vàng đều không có đem nó thu hồi đến nông trường. Nàng sờ sờ nó ta không có việc gì không cần lo lắng phải về nông trường sao. Sữa bò hiền nhiên còn ở trường thành kỳ, ngày thường nàng đều sẽ làm nó lưu tại nông trường, khi thì ra tới hoạt động bởi vậy nó quả nhiên lớn lên càng ngày càng tốt nông trường không khí thủy cùng đồ ăn đều thực dưỡng người, đương nhiên cũng càng lợi cho nó trưởng thành. Ồ, ồ. nó lắc đầu, vậy đi theo ta bên người đi, trong chốc lát khả năng muốn người hỗ trợ. Nàng ngửa đầu nhẹ nhàng phun ra một hơi, lực hiện tái nhợt mặt dần dần khôi phục hồng nhuận hướng office building bên kia đi đến. Nửa giờ lúc sau, buổi chiều 2 giờ đồng hồ, bọn họ xuất phát, Khâu Phong tuy rằng nói không cho bọn họ thêm nhân thủ nhưng xuất phát người lại không ngừng bọn họ ba cái chu lập thiết tới, nói là một chết một bị thương có hắn thất trách nguyên nhân, quang đầu cường được đến tin tức cũng chạy đến, nói là đều là một cái chấn trên ra tới. Thậm chí Giang Lăng đều nghe nói nghĩ đến hỗ trợ, bất qua biên trường hy cự tuyệt hôm nay không có đi ra ngoài, ở trong núi giúp Khâu Phong làm việc võ Đại lang cũng nói muốn cùng nhau, cũng bị nàng uyển truyền từ chối. Còn có rất nhiều người, biên trường hy mới phát hiện chính mình nhân duyên không tồi, đương nhiên sở hào nhân tế mạng lưới quan hệ càng cường đại, một lưu kéo tay áo muốn giúp hắn đánh lộn thô hán tử. Vô cùng náo nhiệt mà lên đường, đi theo chu lập thiết đi đến ngoại thành thứ 9 khu một cái yên lặng chỗ chu lập thiết chỉ vào nơi xa mấy cái đại viện tử, bên kia chính là phi thiên bang tổng bộ. Biên trường hy nhìn mắt nơi đó thật nhiều xe, nhìn ra được tới có rất nhiều làm thường vây vẫn luôn dừng lại. Mặt trên đều mông hôi, còn có một ít là vừa mở ra, xem kia biển số xe, là màu vàng, để nhị đẳng biển số xe có điểm thân phận nhân tài có thể khai. Mà bên trong truyền đến kịch liệt tranh chấp thanh, chụp bàn tạp băng ghế đều có. Biên trường Hy thu hồi tầm mắt tay vung Thái Giang Mỹ bị nàng từ nông trường ném ra, đây là khâu phong giúp đỡ cho bọn hắn. Không hổ là tứ dai băng hệ, những cái đó độc tố đã bị nàng chính mình tiêu trừ hơn phân nửa chỉ là nàng bị vặn cột lấy tư thái không hề mỹ cảm đáng nói, chợt thư toàn hắc thùng đựng hàng thay đổi cái địa phương, trên mặt nàng có chợt lóe mà qua kinh ngạc cùng khủng hoảng. chương 379 bắt lấy, vớt cái đủ trước. Biên trường hy cũng không cho nàng phản ứng thời gian, một tay ấn ở trên người nàng, một cổ năng lượng xâm lấn đi vào, nhưng cũng không phải tầm thường mộc hệ năng lượng mà là chóc ra hỏa thuộc tính năng lượng. Thái Giang Mỹ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc cả người giống con tôm giống nhau cuộn tròn lên, trên dưới hàm răng rôn lên, ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Làm ngươi không có dư lực trở ngại chúng ta thôi. Việc này nàng cũng không phải lần đầu tiên làm, đã từng ở số 7 trong căn cứ chốc gia băng hỏa 2 thuộc tính ngủ đông ở gia các vân mã trong cơ thể tuy rằng sau lại không biết gia các vân mã có phải hay không thật sự ở băng hỏa lưỡng trọng thiên giày vò mà từ từ suy nhược, nhưng nàng đối loại này thủ đoạn rất có tin tưởng. Thái Giang Mỹ là băng hệ, nàng đưa vào đi bị một hệ bao vây hỏa thuộc tính chậm rãi, phóng thích muốn nàng hoa hảo chút tinh lực năng lượng tới chống cự hơn nữa cái này quá trình sẽ rất khó chịu thực kéo dài, không thể so chúng độc dễ chịu còn tìm không ra nguyên nhân, xem như đối nàng trừng phạt. Chu lập thiết không nói hai lời khiêng lên Thái Giang Mỹ quang đầu cường cùng hắn cùng nhau, hai người ngânh ngang hướng phi thiên giúp đi đến biên trường hy cùng Trần Quan Thanh Binh chia làm hai đường ẩn nút qua đi. Hai người đều là cao thủ, liễm thức giấu tông tích làm lên người bình thường hoàn toàn phát hiện không được chỉ có kêu gào đến lợi hại nhất sở hào bởi vì chỉ là cái không gian hệ chỉ có thể ở bên ngoài thông khí. Bất quá mỗi người trên người đều mang theo thông tin nghi, là lạc lâu khánh cái kia tổ dùng tài liệu mới chế tạo ra tới, có cái gì không thích hợp liền có thể cho nhau liên hệ, đây cũng là khâu phong tài trợ. Chu lập thiết hai người còn không có tới gần, phi thiên giúp giữ cửa người liền kêu đi lên, làm gì? Làm gì? Các ngươi đại tiểu thư từ bỏ. Chu lập thiết đem người hướng trên mặt đất vững chắc mà một tạp mang theo 12 phần phẫn nộ, mắng to nói: Vương bát dê con đều cấp lão tử lăn ra đây, hại chết lão tử hai cái đồng bạn còn muốn làm cái gì là cũng chưa phát sinh quá, không cho lão tử một công đạo, lão tử hôm nay liền đem cô nàng này dậm thành thịt nát. Bên trong ầm ầm ầm mà lao tới một đống người, một cái ăn mặc văn nhã nhưng biểu tình thực táo bạo trung niên nhân nhìn đến Thái Giang Mỹ liền kêu to Tiểu Mỹ, lại đối Chu lập thiết nói. ngươi mau thả nữ nhi của ta bằng không, bằng không cái rắm, các ngươi này đàn tập trùng hại chết chúng ta hai người. Làm hại lão từ không mặt mũi gặp người, lão từ bất cứ giá nào. Đem cái kia ngoại quốc lão giao ra đây, đem các ngươi đầu óc sút gần đột nhiên làm khó dễ cái gọi là bang chủ giao ra đây, bằng không lão từ ngọc nát đá tan. hắn một tòa thổ sơn dường như hòn đất ném đi ra ngoài chấn đến mặt đất run tam run mọi người lui ba bước đầy người không muốn sống hãn phỉ chi khí trong tay một phen thổ làm sắc bén đại đao để ở đã thống khổ run dày thái giang mỹ yết hầu hắn không đề cập tới cái gì sau lưng người âm mưu chỉ đem đầu mâu chỉ hướng phi thiên giúp một tay thái khang tức khắc sắc mặt khó coi đối thủ hạ nói đem chu thiệp hô lên tới chu thiệp chính là đương nhiệm phi thiên giúp lão đại Cũng là tổ chức khởi cái này tiểu bang hội người, biên trường hy nhìn chu thiệp lão thần khắp nơi mà đi ra ngoài, tầm mắt đảo qua hắn cả người cù khởi cơ bắp hơi hơi đỏ lên ấn đường, còn có cổ khởi hai bên huyệt thái dương, người này cả người đều là hơi thở nguy hiểm, hơn nữa vẫn là tứ dai hòa hệ, hắn một mặt còn cùng mấy cái hiền nhiên không phải phi thiên bang người cười tùm tỉ mà nói chuyện yên tâm. Mấy cái tiểu mau đầu chúng ta lập tức xử lý sạch sẽ, không biết khi nào chúng ta có thể tiến căn cứ. Nàng lặng lẽ ẩn đến chỗ tối. Chờ này đó chủ yếu nhân vật đều đi ra ngoài, mới hành động lên, ở không chớp mắt góc phóng một cái đại đại khối băng, mặt trên rằng có loại nhỏ plastic tạc trứng, nhưng điều khiển từ xa cái loại này, mà khối băng phong mấy chục thăng dầu Diezen, một khi nổ tung, du hỏa văng khắp nơi, hậu quả có thể nghĩ. Giang thành tập đoàn băng hệ đặc biệt thiếu, đều cho nàng kéo tới làm thứ này, mà dầu Diezen là nàng mà thế lúc ban đầu làm cho mấy đài xe bồn chở sang một xe. Tuần tư nhân tài sản Nếu tới, đương nhiên không thể bắt sóc liền đi. Xét đến cùng mầm tai họa vẫn là cái này phi thiên giúp, cái này tội ác chồng chất tổ chức căn bản không có tồn tại ý nghĩa, nhưng chính diện đối tượng người chết ta sống cũng không sáng suốt. Vô luận nói như thế nào đối phương đều có hai ngàn nhiều người đâu, nàng nhưng không cho rằng bọn họ bốn cái, không, năm người có thể thiên hạ vô địch. Cho nên nàng phải hào hào mà thiêu hắn một phen, nháo hắn một phen, hố hắn một phen, làm những người này tổn thất thảm trọng nguyên khí đại thương. Bên ngoài nhìn chỉ là mấy cái đại viện tiến vào sau địa phương lại cực đại, cũng rất có liêu khác không nói rộng đại trên đất chống đỗ rất nhiều thực không tồi xe chất đống không ít xu vải thùng nước chờ vật nhưng đồng thời cũng có không ít người thù. Có lẽ có thể vứt thượng một bút biên trường hy nghĩ lại trước không để ý tới âm thầm tìm kiếm một hồi, rốt cuộc bắt giữ đến một cái làn điệu biệt nữ nhưng rất là quen tai thanh âm hướng nơi đó tìm đi. dọc theo đường đi chuyên chọn ít người địa phương đi đụng phải người chính là ánh đao chợt lóe sơ soạn độc phi đao quả thực mọi việc đều thuận lợi chúng chiêu người ở gọi hoặc ngã xuống đất phía trước đã bị nàng thu vào nông trường nàng cảm thấy nông trường chính là giết người cướp của thần khí đi vào một đống tương đối giống dạng phòng ở trước hai người vừa lúc từ bên trong ra tới người là ai ánh đao một mặt hai người cứng cổng biên trường hy ở bọn họ trên tay một đáp người tức khắc biến mất không thấy nàng lóe đi vào lặng yên giấu thượng cửa chống chổng Phía trước là một cái thang lầu, đi lên lầu 2, là từng cái làm công gian, này hẳn là trước kia hương chấn tổ dân phố Office Building, cuối một hội nghị đại sảnh truyền ra thét to đánh bài thanh âm, cửa tới gần chút nữa đã nghe đến chậm rãi nam nhân chân xú vị yên vị, mùi rượu. Còn có thể hút thuốc uống rượu, nhóm người này quá đến nhưng thật ra có tư có vị. Ẩm ý trong tiếng có mấy cái thanh âm đặc biệt rõ ràng. Giống như lại có người tới nháo sự, gióc ngươi không ra đi nhìn một cái, khẳng định là tới tìm ngươi Một cái phát âm kỳ quái thanh âm nói, không cần không cần, chu lão đại sẽ đem người đuổi đi. Người này ngoại quốc lão so với ta mẹ nó còn bình tĩnh, không sợ thái khang đi lên bắt ngươi hắn nữ nhi còn ở nhân ra trong tay đâu. Hắn dám, xảo lâu như vậy liền cái giấm đều phóng không ra chu lão đại sớm muốn thu thập hắn, hắn tới ta cũng cấp một chân đá ra đi. Hảo, ngày nào đó không tới cửa nháo sự. Một cái khác gấp gáp thanh âm nói, mau mau, đem này phê hóa phân một phân. mẹ nó đám kia người thật là phì a nhìn xem nhiều như vậy tinh hạch này không cần bổn sinh ý làm lên chính là sảng trước kia ta đều bạch lăn lộn biên trường hy đột nhiên đẩy cửa ra bên trong người toàn bộ dừng lại động tác trướng khí mù mịt có người đánh bài có người chia cuộc có người cắn dược có người xem náo nhiệt toàn bộ thấp kém bất nhập lưu hội sờ trong đó róc một đầu tóc vàng như vậy bắt mắt nịnh hót biểu tình vặn vẹo vì hoàng sợ nhanh chóng sau này lưu Nàng nhìn về phía xếp thành tiểu sơn dường như một đống vật tư, mặt trên còn nhiễm vết máu, lung tung rối loạn bao vây đồ ăn đều có, nhất thấy được chính là tán trên mặt đất mấy trăm cái đồ mọi màu sắc tinh hạch. Các ngươi đoạt tới, quản ngươi chuyện gì, cấp ra ra cút đi. Biên trường hy cười lạnh một tiếng, lập tức đem chọc đến trước mắt tay nắm, một cái xào kính liền đem người nam nhân này trở tay đè ở trên tường, một tay kia vung lên, một quả phi đao điện quang tựa mà xẹt qua trừ bỏ dốc mọi người toàn bộ bị phóng đảo Nàng buông ra tay, trong tay nam nhân tư thế quái dị mà chậm rãi hoạt đến, nàng đi đến róc trước mặt, lạnh lùng mà trên cao nhìn xuống, thực bản lĩnh sao, hỗn suất đầu. Nghe nói phi thiên giúp giết chết chúng ta rất nhiều đồng bọn còn sót lại năm cái còn xúi dục một cái, giết chết một cái, trọng thương một cái, đánh cho tàn phế một cái, nơi này có ngươi nhiều ít bóng dáng. Ta ta ta là bị bức ta không nghe bọn hắn ta cũng sẽ chết. Hắn một mặt xin tha một mặt tròng mắt loạn truyền âm thầm xúc khởi lực lượng. biên trường hy nơi nào nhìn không ra hắn xiếc một chân dẫm lên hắn cậy ót ấn ở trên mặt đất hướng bình yên sám hối đi thôi dao nhỏ một hoa gió cổ sau xuất hiện một đạo tinh tế vết thương đạm tím thấu hắc máu loãng chảy ra mà hắn toàn thân cứng còng co rút lên này độc là thực bá đạo so đối phó người khác độ dày muốn cao vài lần biên trường hy không hiểu độc tố tác dụng nguyên lý nhưng chỉ cần có thể làm người thống khổ không có sức lực làm phá hư lại nhất thời nửa khắc không chết được là được Nàng lỗ tai vừa độc này trong lâu còn có những người khác. Nàng thu gióc thu kia đôi vật tư, sau đó thông qua thông tin nghi liên hệ Trần Quan Thanh, người tìm được rồi. Hảo ta ở bọn họ nhà kho, đồ vật có điểm nhiều, có thể lại đây sao? Biên trường hy cười một cái, Trần Quan Thanh cũng là cái hiện thực, nếu tới liền phải vứt đủ rồi lại đi, cũng liền bọn họ hai cái sẽ như vậy suy nghĩ đi. Ở ven tường buông cái khối băng, khóa lại môn rời khỏi tới, nàng đi đến một gian văn phòng trước, vừa rồi chính là nơi này phát ra tới một chút thanh âm, hiện tại tuy rằng an tĩnh, nhưng nàng biết bên trong trốn tránh một người, nhìn lỗ khóa trọn hạ mi, nàng tìm ra một cây dây thép cắm vào khổng chung, tả hữu mân mê nửa phút, răng rắc một chút cửa mở. Cố tự giáo, trộm xe mở khóa hành trộm giữ nhà bản lĩnh, bất quá hắn là vì làm nhiệm vụ khi khả năng yêu cầu, mà nàng chân chính là lấy tới làm chuyện xấu. Bên trong tạc mi mắt chuột ra hỏa hoàng sợ mà nhìn nàng, sau lưng là cái kết sắt dường như đồ vật, hắn móc súng lục ra tới, đừng tới đây, đừng tới đây, ta chỉ là thưởng lấy điểm tiền, chỉ cần một chút là đủ rồi. Hắn nói đột nhiên im bặt cứng đờ quay đầu, một quả phiếm ánh sáng tím tiểu đao treo không ngừng ở hắn bên lỗ tai, hắn trợn trắng mắt ngã xuống. Biên trường hy đi đến kết sắt trước, không nói hai lời đem thù từ thường dỡ xuống tới, toàn bộ thu vào không gian, thay một cái khối băng. Rời đi này đống lâu, nàng không chút nào dừng lại mà hướng Trần Quan Thanh chạy đi đâu đi, nhưng mà trên đường gặp được một chút ngoài ý muốn. Biên Trường Hy, trước mắt cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Người như thế nào ở chỗ này? Chư Vân Hoa, Biên Trường Hy cười lạnh một chút, của ngươi nhân mô nhân dạng cư nhiên cùng những người này quậy với nhau, lăn xa chút không cần gây trở ngại ta báo thù. ngoài miệng nói nàng trong lòng lại không thoải mái chư vân hoa là hòa hệ chính thức công kích tính dị năng thật đánh lên đến chính mình tuy rằng không sợ nhưng động tĩnh một chút sẽ rất lớn nguyên lai like ngươi chư vân hoa giống như minh bạch bên ngoài người cũng là cùng ngươi cùng nhau tới đi các ngươi đi nhanh đi chu tiệp người kia âm hiểm lại có thực lực bị hắn phát hiện các ngươi liền đi không được biên trường hy mặt hàm tàn khốc thiếu một bộ ngươi không phải cùng hắn một đường biểu tình ta một quay đầu ngươi liền đi báo tin đi khi ta là ngốc tám 380 thống khoái công thành mà lui thân. chư vân hoa lộ ra chua xót tươi cười, nói thật nếu là biết bọn họ như vậy không có đế hạn, nói cái gì ta cũng không tới, nhưng một khi vào được bọn họ quản thực nghiêm. Hắn một bộ ta là thân bất do kỳ bộ dáng biên trường hy mau phun ra, nhưng giật mình, khí thế toàn thu, lộ ra lý giải cùng nôn nóng biểu tình, vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, liền sấn hiện tại. Nàng tiến lên một bước ở chư vân hoa muốn né tránh trước giữ chặt cánh tay hắn. Thật không dám giấu giếm, chúng ta chuẩn bị một phen lửa đốt nơi này, đến lúc đó bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc còn có thể ra tới truy ngươi. Trừ vân hoa cả kinh nói, các ngươi muốn phóng hỏa. Hắn bỗng nhiên đầy mặt không thể tưởng tượng, biên trường hy cười lạnh nói, lục thiệu dương bọn họ không có khả năng năm người đều đi ra ngoài hành động cho nên trốn không thoát ngươi một cái hỏa hệ chẳng lẽ còn cả ngày bị nhốt ở bên trong, ngày nào đó đi không được. Trừ vân hoa mặt nhanh chóng trở nên tím đen, ngơ ngẩn cúi đầu nhìn về phía cánh tay, một quả cương phiến dường như lá cây chát ở trên tay, toàn bộ cánh tay đều biến sắc. Hắn lung lay hạ, đảo cũng cường hãn, còn muốn dãy ruộng, biên trường hy lập tức dùng dây đằng đem hắn bó đến kín mít, một khuỷu tay đánh vựng ném vào nông trường, cùng phía trước những người đó cùng nhau nhốt ở một cái thùng đựng hàng. Nhìn trong tay độc đến biến thành màu đen lá cây, nàng đều muốn thân một chút có thể sử dụng độc thật tốt, ai tới đều chỉ cần chát một chút xong việc nơi nào còn cần giống như trước như vậy khổ ha ha mà đấu cái ngươi chết ta sống. Nàng mã bất định đề mà đuổi tới trần quan thanh nơi nhà kho, lúc này một người hướng bên ngoài chạy đến, phòng trừng chu lập thiết nơi đó tình thế quá độ bọn họ nếu là đi tìm gió kia có người xâm lấn sự liền giấu không được cho nên tốc độ muốn mau. Xuất phát trước cố ý tìm Thành Hải Tuấn hiểu biết quá cho nên đối nơi này địa hình vẫn là có điều hiểu biết hơn nữa kiến trúc vốn dĩ liền không nhiều lắm thực mau thấy được Trần Quan Thanh, hắn dưới chân đổ một mảnh người. Bởi vì không giống Biên Trường Hy có cái tùy tâm sử dụng trang người dị thứ nguyên, những người này hắn chỉ có thể chính mình động thù kéo dài tới một chiếc xe tại sao? Biên Trường Hy thô sơ giản lược ngó mắt, hắn có thể so chính mình ác hơn nhiều. Những người đó tựa hồ cũng chưa khí. Tới... Hắn không nói hai lời, một đạo màu đen ngọn lửa đánh vào kim loại trên cửa lớn. Khóa cửa kia khối tức khắc bị ăn mòn ra một cái động lớn, biên trường hy hướng trong nhìn mắt phần lớn là hàng ngói thùng giấy, bất quá cũng có thể nhìn đến rất nhiều túi trang gạo, liếc mắt một cái nhìn lại thượng trăm túi, như vậy 5 sáu ngàn cân luôn là khó. Cái này số lượng cũng liền đủ 5 sáu ngàn người ăn một ngày đi, đối với Giang thành tập đoàn tới nói là như mới bỏ biển, nhưng lần này hành động là tư nhân A. Giống khâu phong nói, sở hữu đạt được đều về chính mình, bọn họ 5 người chia đều xuống dưới, cho dù là tính thượng bình yên lục thiệu dương thành hải tuấn ba người phân, mỗi người cũng đều muốn phát tài. Càng đừng nói còn có khác vật thư, biên trường hy vui sướng mà cong lên khóe miệng, này đó phần lớn là tiền tài bất nghĩa đi, dù sao lấy phi thiên bang đồ vật nàng một chút tâm lý gánh nặng đều không có. nàng vừa nghĩ chính mình trở nên trống rỗng kho hàng cuối cùng có thể không như vậy khó coi lần này nàng cũng sẽ không lại cống hiến ra tới một bên mấy điều dây đằng vung sở hữu vật tư cắn nuốt không còn hào đi ném cái khối băng đi vào nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay chỉ cần nghĩ đến cái kia cái gì chu tiệp thái khang phát hiện sở hữu gia sản bị đào rỗng lấy máu biểu tình nàng liền cảm thấy thống khoái Trần Quan Thanh kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như vậy, bất quá hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ vào bên ngoài hai chiếc xe, này cũng thu đi ta tới thời điểm bọn họ đang ở trang xe, xem ra là chuẩn bị rời đi tiến nội thành, mặt khác loại nhỏ xe ta đã thu hồi tới. Bởi vì đoán trước đến khả năng sẽ làm không, là nhất định sẽ làm mượn gió bẻ mang sự. Trần Quan Thanh tới trước liền mượn cái không gian khí, nếu không phải sở hào chiến đấu giá trị quá thấp. Hắn cái kia không gian hệ là có sẵn, lớn hơn nữa càng phương tiện. Trang này xe tải lớn cũng không hề áp lực, biên trường hy thuận tay thu trần quan thanh thông tin nghi vang lên tới truyền đến sở hào nôn nóng thanh âm, lão lục bên ngoài đánh nhau rồi kia chua tiệp quá lợi hại. Quang đầu cường cùng lão chu đỉnh không được, hắn lời còn chưa dứt cách đó không xa cũng ồn ào lên, bắt được gióc kia đống trong lâu tình huống bị phát hiện. Biên Trường Hy cùng Trần Quan Thanh lập tức lùi lại, Trần Quan Thanh thuận miệng hướng thông tin nghi nói, gọi bọn hắn triệt. Chúng ta bên này cũng hào, bọn họ bên này không chạy hai bước một đám người vọt lại đây, nguyên lai là này hai chỉ lão thử lưu vào được cho ta làm thịt. Biên Trường Hy thuấn phát hai tùng bụi gai, Trần Quan Thanh một loạt đen nhánh ngọn lửa càn quét phối hợp ăn ý mà cản trở đối phương, đổi cái phương hướng tiếp tục trốn. Đi ngang qua cái kia rộng đại đất trống, biên trường hy dây đằng vung, những cái đó su vải kết nước ô tô toàn bộ bị thu vào nông trường, tức giận đến khác chạy tới chặn lại phi thiên ba người oa oa kêu. Bị người phát hiện biên trường hy cũng liền không chỗ nào cố kỵ trên đường chứng kiến ô tô cũng hảo mô tô cũng hảo bàn ghế cũng hào, phơi nắng quần áo cũng hảo thậm chí một đống củi đốt treo ở dưới mái hiên gà sấy khô hàm thịt tóm lại có giá trị toàn bộ thu đi, hiển nhiên không cho những người này lưu một chút đáng giá đồ vật có thể được lợi nhiều ít trước không nói, đem đối phương tức giận đến phát điên liền rất sảng khoái. Bọn họ không phải thực thích cướp bóc sao? Nghe nói mỗi lần cướp bóc lúc sau, đều là nữ nhân đoạt nam nhân giết, lão lão tiểu tiểu thấy qua mắt liền kéo trở về làm nô lệ, vậy làm cho bọn họ thường thường chơ mắt bị đoạt cảm thụ Một bên thu đồ vật nàng cũng một bên ném đồ vật đều là phía trước thu vào nông trường người, nàng nhưng không tính toán đem bọn người kia đưa tới chạy đi đâu, lúc này toàn coi như bao cắt ném, đem phi thiên ba người ném đến trận cướp đại loạn, giao nhỏ hung khí cũng không dám cử, liền sở chém tới người một nhà. Nàng chơi đến thống khoái, trần quan thanh liền yên lặng mà tự động mà giúp nàng bài trừ một ít nguy hiểm, thẳng đến chu thiệp sốt cuộc phát hiện bên trong khác thường, tự mình giết tiến vào. Đi theo hắn tiến vào còn có kia mấy cái người ngoài, xem diễn giống nhau nhìn trận này hỗn loạn, thập phần bo bo giữ mình mà đứng ở góc. Chu thiệp hô to một tiếng hỗn đản, tốc độ phát huy đến mức tận cùng, thật lớn nắm tay cùng cây búa giống nhau huy lại đây. Biên trường hy hoảng sợ trước mắt phẳng phất xẹt qua một đạo tàn ảnh, nàng không nghĩ tới người này tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Tốc độ hình sao, tiếp trước phi thiên căn cứ từ đầu bắt đầu chính là Thái thị Cha con đương ra cái này chu thiệp nàng căn bản không nghe nói qua cũng không biết là chạy đến nơi khác đi, vẫn là bị lộng chết cho nên cũng không biết hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nhưng quý tiểu mới vừa bên người cái kia nữ sinh không phải nói phi thiên bang bang chủ là cái tứ giai hỏa hệ sao. Tứ dai hỏa hệ nếu là có lực lượng như vậy cùng tốc độ, nàng tên đào lại viết. Đối chẳng những tốc độ mau, hắn nắm tay cũng thực trọng thái sơn đè xuống giống nhau, biên trường hy tóc đều bị chấn đến phi tán, trong nháy mắt kia nắm tay liền phải tập lên mặt nàng cho dù ngũ dai cũng không thể nào nói lập tức né tránh, rốt cuộc tốc độ mở ra cũng yêu cầu một cái gia tốc quá trình, huống chi thân thể còn có một cái về phía trước quán tính. Nàng bay nhanh nâng lên cánh tay che ở trước mặt, phía sau quần áo lại căng thẳng, nàng bị Trần Quan Thanh ném khai đi kia nắm tay nện ở Trần Quan Thanh mở ra bàn tay thượng, hắn cả người bị oanh đi ra ngoài. Quả thực tựa như xem một cái huyền huyễn màn ảnh, Trần Quan Thanh bị vứt bỏ 5-6 mét xa, trầm trọng vô cùng mà nện ở thổ địa thượng, chẳng những chấn khởi dày nặng cho bụi còn hoạt ra 2 mét rất xa, ở giữa tựa hồ còn nghe được gãy xương thanh âm. Biên Trường Hi hoảng sợ, nhìn Chu Thiệp cổ khởi từng khối từng khối đáng sợ cơ bắp, hắn cả người tựa hồ càng thêm thô trắng vài phần, vặn vẹo đầu toàn thân cốt cách cơ bắp đều phát ra bùm bùm thanh âm. Hắn giận cực trong lỗ mũi phun khí thô, tựa như một đầu bạo nộ trâu đực cả người chướng ra ngọn lửa, quay đầu nhìn thẳng Biên Trường Hi, hung tợn mà phun ra hai chữ tạp trùng. cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, dị năng giả lại cường, nhưng ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước vẫn là muốn có hại, huống hồ cái này giai đoạn 4 ngũ gia dị năng giả, nói trắng ra là chính là có điểm dị năng lực, thân thể tố chất so thường nhân phải cường hãn tốt hơn chút mà thôi. Vừa không là kim cương siêu nhân, cũng không thiết bố sam cháo thân, bình thường súng lục cũng phòng không được một cái thiết búa lấy tầm thường lực đạo gõ đi xuống cũng là muốn gãy xương thấy huyết. huống chi cái này chu thiệp quả nhiên là cái hỏa hệ dị năng thượng cũng chút nào không kém a cho nên biên trường hy nhanh chóng làm một cái quyết định chạy nàng trước kia sở không có tốc độ phát ra một cây dây đằng vèo mà một tiếng rỗi đến trần quan thanh bên người dính lên hắn quần áo liền đem hắn thu vào nông trường mà chính mình dưới chân như trên phong hỏa luôn giống nhau mã lực toàn bộ khai hỏa khói nhẹ giống nhau liền ra bên ngoài chạy trốn một mặt cũng không quay đầu lại mà xoạt chém ra vô số phi đao độc diệp đồng thời một cái tay khác trảo ra thông tin nghi kênh toàn bộ khai hỏa chạy mau đều mau bỏ đi kỳ thật ở chu thiệp bị dẫn trở về lúc sau chu lập thiết cùng quang đầu cường nơi đó liền nhẹ nhàng thái khang cùng nhất bang đám ô hợp không thể lấy bọn họ thế nào chu lập thiết hét lớn một tiếng ban đầu thả ra hại nhân tiểu thổ sơn đột nhiên theo bên trong nổ mạnh khai giống nhau phân tách mà chia năm xẻ bảy cùng nhất lên bão cắt giống nhau những người khác chuẩn bị không kịp hắn đã cùng quang đầu cường cùng nhau lưu xa nghe được biên trường hy kêu gọi khi Bọn họ đang ở không xa không gần địa phương quan vọng chờ biên trường hy cùng Trần Quan Thanh ra tới. Nghe thế sao nôn nóng tiếng la, bọn họ sắc mặt biến đổi biết đây là dẫm lên địa lôi, sở hào càng là không nói hai lời từ trong không gian lấy ra nhất nhiều ít xe thể thao khai hỏa phát động tuy thời đợi mảnh. Người chạy trốn nào có xe mau, huống hồ nơi này địa hình chống chảy có thể cung người trốn đông trốn tây địa phương thiếu xe nhưng thật ra hảo khai. chu lập thiết hai người mắt thấy một cái tinh tế quen thuộc bóng người lao tới ở bên ngoài phi thiên ba người một hống mà thượng bọn họ vừa định đi chi viện lại thấy trống rỗng bóng trắng chợt lóe một cái bạch lang xông vào biên trường hy trước người móng vuốt vung lên hai huy hoặc bắn lên một phát anh dũng vô cùng mà khai ra một cái lộ Biên trường hy phía trước khi rằng không có chướng ngại, nhưng phía sau chu tiệp lại cả người giống như thiêu đốt hỏa đoàn giống nhau nhanh chóng tới gần. Hai người vì nàng đề ra một hơi, nàng không chút hoang mang lại tốc độ cực nhanh mà ném ra cái khối băng ở mau tập đến chu tiệp cách hắn đầu cực gần cực gần hắn còn tưởng sở trường trục bay thời khắc trong tay ấn xuống tiểu xảo điều khiển từ xa tức khắc phanh. Hai người bao gồm nơi xa trên xe sở hào đồng thời run run một chút. Hảo tàn nhẫn, hảo nghiêu. chu lập thiết hai người lại không do dự, hướng trên xe chạy như bay đi, sữa bò cùng biên trường hy không thể so bọn họ muộn nhiều ít mà lên xe, đi trần quan thanh ở ta nông trường. Sở hào nghe xong lập tức dẫm hả chân ga, xe thể thao ong mà một tiếng tiêu đi ra ngoài, cái kia vẫn chạy vội cường hãn hòa người chu thiệp còn ở truy, nhưng khoảng cách nhanh chóng kéo ra. Biên trường hy lạnh lùng mà nhìn bên kia, liên tục ấn xuống điều khiển từ xa cái nút cái kia cái gọi là phi thiên bang tổng bộ từng đạo ngọn lửa sáng lạn nổ tung. mươi 381 sống lại, nông trường cùng tiểu ái. Rời đi hào xa còn có loại kinh tâm động phách dư vị chưa tắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, nghẹn một ngụm trường khí lúc này mới phun ra, sau đó phát hiện trên người hào hậu một tầng hãn. Thật hắn thật là kích thích cha Chu lập thiết thiếu chút nữa tưởng bảo thô khẩu, nhưng nghĩ đến biên trường hy ở, sinh sôi nhịn xuống. Làm trò nữ hài từ mặt bảo thô không tốt, bất quá, hắn nghiêm nghị tỉnh ngộ này thật sự có thể tính nữ hài từ sao. Cái này nhìn mảnh mai tế gầy cô nương hợp lại quả thực so với bọn hắn này đó đại lão nam nhân cùng hung hãn hồ người. Đặc biệt là sau lại đối phó chu tiệp kia nhất chiêu còn có kia đầu lang còn có kia mặt không đổi sắc kiếp nổ động tác nổ mạnh khi động đất cảm tận trời thiêu đốt ngọn lửa, những cái đó thét chói tai cùng kêu thảm thiết. Ai có thể nghĩ đến hoàn toàn là cô nương này kỳ tác dựa theo bọn họ mấy nam nhân ý tưởng, đó là trực tiếp tạp tới cửa đi bắt tay áo đánh lộn đánh cái vỡ đầu chảy máu xả thân lấy nghĩa kia cũng là tình lý bên trong Nhưng Biên Trường Hy lại vẻ mặt đạm nhiên mà lấy ra hoàn toàn bất đồng phương án tới, một bên đổ môn khiêu khích, một bên ngầm hành động, Dương Đông kích Tây, đem Chu Thiệp Thái Khang chơi đến xoay quanh, thật là đã âm hiểm lại hữu hiệu. Hắn hậm hực mà tưởng, về sau đắc tội ai đều đừng đắc tội vị này cô nãi nãi. Biên Trường Hy lại suy nghĩ vừa rồi không kinh đầu óc liền hô lên nông trường, không biết này ba người đều có không chú ý tới. Bất quá, lưu ý đến cũng không cái gọi là đi, cái nào đều không phải sẽ bởi vậy làm to chuyện người. Tiêu đốt phi thiên giúp xa, nàng ngồi ở phó tòa thượng ôm sữa bò, xe thể thao tốc độ tuy hào, nhưng không gian liền nhỏ, sữa bò hiện tại lớn lên đại cầu giống nhau, nàng đều có chút ôm bất qua tới tế ở một cái trên chỗ ngồi thật sự tế đến hoảng. Nàng vỗ vỗ sữa bò, người đi vào trước ta một lát liền tới. Lại đối sở hào nói, lại đi phía trước khai một đoạn liền dừng xe, sở hào gật gật đầu, xe dừng lại nàng liền vào nông trường. Trần Quan Thanh đang ngồi ở nông trường ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt này hết thảy, biên trường hy thở dài. Vừa mới nguy cấp nàng cũng liền tới đến cập đem người lộng tiến nông trường, lại không dư thừa tâm tư tinh lực lộng tiến thùng đựng hàng. Ngẫm lại Trần Quan Thanh cũng là đáng tin cậy, liền không sao cả. Trần Quan Thanh quay đầu nhìn nàng, này, chính là ngươi không gian, biên trường hy gật gật đầu tay thế nào. Trần quan thanh cánh tay không hề ngoài ý muốn gãy xương, cơ bắp đều xé nát, bạch xâm xâm đoạn cốt chọc ra tới, vai khớp xương cũng xé rách, thậm chí một bên xương sườn đều chặt đứt mấy cây, trên người còn có mặt khác nghiêm trọng đâm thương chảy ra chu thiệp kia một quyền thật sự uy lực quá cường, thay đổi người thường đã sớm bị tạp thành bánh nhân thịt. Biên trường Hy ngồi sổm xuống cao mày kiểm tra rồi một chút. Kéo ra cánh tay hắn bắt đầu trị liệu. Trần Quan Thanh tựa hồ không cảm giác được đau đớn, nhìn này đó rao qua cây cối, đè ép dê bò, hà bờ bên kia những cái đó tinh linh cổ quái biến dị thú nhóm từng cái ghé vào bờ sông nhìn hắn cái này lai khách. Có chút cứng đờ tiếng bước chân truyền đến, một cái đầu nhẹ nhàng mà thấp hèn tới, yên lặng nhìn hắn. Tiểu ái, tiểu ái chấp hạ mắt hơi hơi vặn vẹo cổ, nhìn về phía hắn thê thảm cánh tay phải, đôi mắt càng mờ to càng lớn, sau đó cứng đờ ra mặt run dày lên. Trong cổ họng phát ra dữ tợn câu quái tiếng kêu, tang thi một mặt triển lộ ra tới. Trần Quan Thanh lại ngơ ngẩn, hắn ra tới đương nhiên không thể mang theo tiểu ái, khởi điểm rời đi một hồi mà thời gian còn có thể làm nàng ngoan ngoãn lưu tại núi sâu trong động, nhưng rời đi thời gian dài. Đừng nói tiểu ái sẽ táo bạo, chính hắn cũng không yên tâm, Biên Trường Hi nói làm tiểu ái tiến nàng không gian. Cái kia không gian có thể phóng người sống cũng không phải bí mật tuy rằng nghe nói lại hắc lại ám không khí còn không tốt nhưng ít ra thực an toàn cho nên hắn vui vẻ đồng ý. Không nghĩ tới cái này không gian chẳng những không hắc không ám không buồn còn cùng một cái nông trang giống nhau, không khí đều mang theo cổ say lòng người linh động cùng thanh triệt hương vị. Để cho hắn kích động chính là, là tiểu ái biểu hiện ra ngoài nhân tính hóa một mặt. Giống chớp mắt, giống chăm chú nhìn, giống nghi hoặc cùng tức giận rất nhỏ biểu tình. Trước kia chưa từng có xuất hiện quá, ở cái này trong không gian tiểu ái trong ánh mắt đều lộ ra một phần tinh lượng. Có một cái nháy mắt hắn đều cho rằng nàng hào. Hắn cảm động, biên trường hy lại hoảng sợ, nàng không có việc gì đi. Tuy rằng đã cùng bình thường tang thi có rất lớn bất đồng, nhưng này vẫn cứ là tang thi được không. Tuy rằng ngón tay móng tay vỏ chăn trụ bắt không được người, nhưng kia khẩu hàm răng còn ở. Ai biết có thể hay không đột nhiên thoán đi lên gặm người một ngụm lại có ai có thể xác định bị nàng cắn có thể hay không bị lây bệnh. Trần quan thanh vội vàng trần an tiểu ái, tiểu ái, không có việc gì, đừng sợ, đừng nóng giận ta, không có việc gì. Tiểu ái tự hồ nghe đã hiểu, nhưng vẫn là thực dọa người mà chừng mắt biên trường hy, biên trường hy cười gượng hai tiếng, ta từ cấp hắn trị liệu, ngươi xem, miệng vết thương khép lại có phải hay không? Tiểu ái sớm đã một lần nữa hình thành đồng từ đôi mắt nhìn những cái đó đáng sợ miệng vết thương chậm rãi khép lại lên quả nhiên bình tĩnh trở lại thậm chí còn tò mò mà để sát vào chút sau đó học trần quan thanh bộ dáng ngồi dưới đất chuyên chú mà quan sát. Biên trường hy nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem nàng lại nhìn xem vài bước nơi xa từ cảnh giới trạng thái chậm rãi thả lỏng khai, nhưng vẫn là thực đề phòng mà nhìn chăm chăm tiểu ái tự hồ nàng một có dị động liền sẽ sông lên cắn chết nàng sữa bò tâm nói tiểu ái liền cùng nhà nàng sữa bò dường như nên hiểu đều hiểu, hơn nữa cũng nghe lời nói. Ách giống như không sữa bò thông minh nhạy bén, hẳn là cùng nàng dưỡng kia hai chỉ tiểu bồn cầu không sai biệt lắm đi, nghe lời hiểu chuyện nhưng ngây ngốc. Cái này đối lập không lớn phúc hậu, nàng san nhiên mà đình chỉ, lại thấy Trần Quan Thanh bỗng nhiên mặt trôn ở trong tay, khóc thảm thiết nhưng thực áp lực cái loại này, là hỷ cực mà khóc đi. Hắn tang thi thế từ có thể khôi phục đến trình độ này, không dễ dàng, cho dù là tiểu bổn cầu cấp bậc cũng là có linh trí có ý thức có đơn giản tư duy, mà không phải một đống lạnh như băng thịt nát. nàng xấu hổ cúi đầu mà tiếp tục trị liệu thực mau đem hắn ngoại thương toàn bộ khôi phục trần quan thanh cũng khôi phục bình thường nàng nói ngươi cốt thương muốn tĩnh dưỡng mấy ngày rồi một hồi vào núi cũng không dễ đi đường núi liền trước lưu tại nông trường đi bất quá sở hào bọn họ hẳn là sẽ lo lắng ngươi trước đi ra ngoài cùng bọn họ thấy một mặt trần quan thanh gật gật đầu trần chờ một chút tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là mở miệng nói biên tiểu thư về sau tiểu ái có thể hay không lưu lại nơi này hắn có chút dồn dập địa đảo Nàng sẽ không phá hư nơi này, ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, ngươi không biết, ở bên ngoài nàng rất ít có cảm xúc giống vừa rồi này đó động tác nhỏ chưa từng có quá, ta tưởng ngươi không gian đối nàng là cực co chỗ lợi. Hắn thực thành khẩn lại thực nôn nóng, chỉ cần ngươi chịu thu liêu nàng ở chỗ này, ta nguyện ý nghe nhậm sai phái. Biên trường hi ha ha cười, nghĩ thầm ta sai phái ngươi làm cái gì? Nhưng ngẫm lại, giống hôm nay sự có lẽ còn sẽ phát sinh, nàng tuy rằng không có kéo giúp kết đảng thu tiểu đệ ý nguyện, nhưng thời khắc mấu chốt có thể có chút đắc lực người cùng nàng, hoặc là giúp nàng làm việc là cực hào. Xã hội này, thời đại này, cô lập một người là thực gian nan, nếu không phải phía trước tiến nội thành cứu người, không phải lấy ra nông trường dự trữ cung đại gia ăn uống, không phải rất lớn lượng rất cao hiệu mà cứu người trị người kỳ thật nàng hiện tại rất khó nói ở gần 12 vạn người giang thành tập đoàn chung có bao nhiêu cao địa vị. Cầu phong đối nàng khách khí chu lập thiết chịu nghe nàng lời nói, người nhìn thấy nàng đều là một ngụ một cái biên tiểu thư, nàng lời nói có phân lượng có người nhận đồng, đều là từng giọt từng giọt kinh doanh lên, tuy rằng nàng bản tâm đều không phải là vì thế, có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, nhưng không thể phủ nhận cái này cục diện là thực tốt, cái này mạng lưới quan hệ phô trương khai, đối sau này là cực có lợi. Đương nhiên, bỏ qua một bên này lợi ích điểm xuất phát liền hướng trần quan thanh người này đáng tin, năng lực cường, đối lão bà cảm tình như vậy kiên định, nàng cũng sẽ hỗ trợ lúc ban đầu trợ giúp hắn cũng đơn giản là hướng về phía như vậy hai trọng nguyên nhân. Cái này không thành vấn đề, bất quá đến trước nói minh ta muốn trước quan sát một đoạn thời gian, vạn nhất thời gian một lâu nàng ở chỗ này làm phá hư nói, người cũng thấy rồi, bên này là thu hoạch, bên kia là động vật cầm xúc đều trọng yếu phi thường, nàng muốn sằng bậy ta nhất định phải áp dụng hành động, hoặc là làm nàng đi ra ngoài. Cái này đương nhiên. Tiếp theo nàng liền mang Trần Quan Thanh đi ra ngoài an an sở hào tâm, nhưng Trần Quan Thanh nhiều chỗ gãy xương, đâm cho như vậy tàn nhẫn có hay không não chấn động đều không rõ ràng lắm, liền còn làm hắn hồi nông trường nghỉ ngơi, nàng xinh đẹp biệt thự hắn ngượng ngùng đi vào, liền cho hắn ở đình viện phóng cái căn lều, sofa giường ăn uống đều có ánh mặt trời ấm áp thanh phong di người cùng bên ngoài so sánh với quả thực là nghỉ phép, thời gian cũng có thể nhiều ra vài lần cũng không bạc đãi hắn. Biên trường hy âm thầm thưởng nàng quả nhiên yêu cầu nhiều lộng mấy bộ tiểu phòng ở tuy thời có thể còn đâu nông trường hoặc là bên ngoài, bằng không luôn có điểm không có phương tiện tiểu ái lưu tại nông trường nói cũng cần phải có cái địa phương cho nàng chủ. Tuy rằng bởi vậy có chút phiền phức hơn nữa nông trường cũng cảm giác không hề là nàng cùng cố thực tư nhân không gian, hơi chút có điểm tiếc núi, bất quá có thể phái thượng càng nhiều công dụng, nàng kỳ thật cũng là cao hứng vừa lòng. Trở lại trong núi doanh địa cư nhiên thiên còn không có hắc một đến một đi, trừ bỏ đi lên lộ hai ba tiếng đồng hồ kỳ thật chân chính làm việc thời gian nhiều không vượt qua nửa giờ, mà tổn thất cũng chính là Trần Quan Thanh yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày, kết quả này dạy bọn họ năm người đều ngoài ý muốn vui sướng, nhưng bọn hắn không có thời gian cùng người khác chia sẻ này phân vui sướng. Trong doanh địa vội đi lên, hoặc là nói, loạn đi lên. Buổi sáng đi ra ngoài siêu tầm vật tư người chạy thoát trở về còn mang về rất nhiều tang thi, hiện tại hàng ngàn hàng vạn tang thi chính vây quanh đông nam biên chân núi, giống như lậu quá khe hở tế xa giống nhau ùa vào trong núi. Tại sao lại như vậy? Nhìn binh hoang mã loạn tổ chức thành một tổ tổ một đội đội đi thủ mỗi người giao lộ hiệp nói mọi người. biên trường Hy phát ra nghi vấn, bất quá hiện tại cũng không ai có thể xác thực trả lời. nàng móc ra thông tin nghi bát thông khâu phong kiểu mới thông tin nghi kỳ thật còn không có khai dùng số lượng quá ít đại gia lại không một lần nữa huấn luyện phân tổ trừ bỏ đi ra ngoài làm nhiệm vụ người sẽ đeo những người khác đều không có nếu không phải hôm nay bọn họ 5 người đi ra ngoài khâu phong cũng sẽ không cho phát tự nhiên khâu phong chính mình cũng có thực mau truyền được bên kia thanh âm hỗn độn khâu phong gọi bọn hắn đi sơn cốc. các ngươi thành công trần quan thanh đâu? Khâu Phong gặp mặt liền hỏi, hắn bị thương ở ta nông trong không gian nghỉ ngơi. Tuy rằng vừa mới nói lỡ miệng nói ra quá nông trường, nhưng nơi này người đông mắt tạp vẫn là dùng không gian thay thế hào. Khầu phong biết nàng nông trường tình huống, thời gian cùng bên ngoài cũng bất đồng, xác thật là dưỡng thương tốt nhất địa phương, cũng liền chưa nói kêu Trần Quan Thanh ra tới, chỉ là khóa giữa mày, này liền có điểm phiền toái tang thi rất nhiều, đi ra ngoài người vô luận đi đâu cái phương hướng địa phương nào, cơ hồ đều có gọi trở về tới một đống, nếu Trần Quan Thanh không bị thương, lấy hắn hoàn toàn có thể tạm thời ngăn trở một phương. chương 382 mất mát tang thi vào núi. Trần Quan Thanh thao tác tang thi năng lực không nói là mọi người đều biết cũng không phải cái gì bí mật chỉ bằng cái này, hắn đều có thể bài tiến giang thành tập đoàn trước năm đại cao thủ. Từ nào đó trình độ đi lên nói, đối mặt tang thi, đặc biệt là thi đàn trong chiến đấu, hắn tác dụng là quan trọng nhất thậm chí có thể tả hữu toàn cục. Biên trường hy nghe xong nhiều ít có điểm hối hận Trần Quan Thanh lại nói tiếp vẫn là vì nàng mới bị thương. Khâu Phong lại nói, bất quá tình huống cũng không phải thực nghiêm túc, rốt cuộc sơn thế bãi tại nơi đó, tăng thi không có khả năng thành đàn dũng mãnh vào chúng ta người nhiều chỉ cần phòng trụ đường đi tới tuyến vấn đề liền không phải rất lớn. Hắn đối Chu lập thiết nói, cơ động tổ đã xuất phát trước mắt mang đội chính là cao quân, người mau chạy tới nơi đi, hắn có thông tin nghi, chính người cùng hắn liên hệ, hắn rốt cuộc từng là tổ trưởng, hiện tại cũng là phó tổ trưởng, đây là ngươi lần đầu tiên nhiệm vụ cùng hắn thương lượng đến đây đi. Chu lập thiết thật mạnh gật đầu cùng quang đầu cường cùng nhau đi rồi, quang đầu cường hiện tại cũng xếp vào cơ động tổ, giống hắn loại này độc lai độc vãng lại trầm mặc lãnh mạnh người, đặt ở cơ động tổ hành động nhưng thật ra tốt nhất. Khâu phong nhìn bọn họ bóng dáng hơi hơi híp mắt, cao quân từ chính biến phó, phía dưới vẫn là có một ít không hài hòa thanh âm. Bất quá lúc trước sự phát cao quân mang theo chính mình dòng chính thân tín trực tiếp chạy thoát lúc sau mới trở về nói cứu người, đương nhiên bọn họ chính mình lấy cơ muốn dễ nghe đến nhiều, nhưng vô luận như thế nào dễ nghe, không có trước tiên bảo hộ mọi người đều là hắn sai. Cơ động tổ là lấy tới làm cái gì? Đây là giang thành tập đoàn lớn nhất mạnh nhất lực lượng vũ trang, là nhất ngoại tầm kiên cố nhất hộ giáp đột phát nguy nan lại không thể động thân mà thượng còn có tồn tại ý nghĩa sao? Cao quân sai lầm là khó có thể che giấu quá khứ. Mà cái gọi là dòng chính thân tín tồn tại đây mới là khâu phong nhất không thể chịu đựng. lúc trước cố tự mất thích cơ hồ hơn phân nửa người đều cho rằng hắn đã chết sát thật nhân tâm phù loạn nhưng phù loạn đến cơ động tổ bên trong ôm thành đoàn quả thực kỳ cục. Cao quân hắn là từ một khi không ổn liền chính mình dẫn người thoát đội tự thành nhất phái sao. Mà cao quân lại mù một con mắt đổi hắn xuống dưới là thế ở phải làm nói có sách máy có chứng. Tuy rằng sẽ có cọ sát nhưng nghĩ đến cũng sốc không dậy nổi bọt sóng. Rốt cuộc cơ động tổ lúc ban đầu tổ trường tồn tại trên danh nghĩa. Trực tiếp mang đội cùng điều hành vẫn luôn là cố tự cao quân là cố tự xảy ra chuyện sau mới đề bạt tổng cộng cũng không 2-3 tháng. Hiện giờ cơ động tổ người lại chỉ trở về non nửa, không ít gương mặt lại thay đổi, hắn còn có thể có bao nhiêu uy tín. Nhưng muốn như thế nào thu phục đến xinh đẹp lại mau lẹ còn phải xem chu lập thiết chính mình bản lĩnh. Hắn nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, nếu chu lập thiết cùng nàng không có vài lần hành động liên hệ. Chỉ sợ hắn lộ còn muốn hào tàu chút bất quá, lại có quan hệ gì. Cơ động tổ tổ trưởng cùng tương lai thủ lĩnh phu nhân giao hào cũng không phải chuyện xấu. Biên trường hy không nghĩ tới như vậy gặp nhi công phu, vị này đại quản gia liền mưu tính sâu xa, nghĩ đến nhiều như vậy xa như vậy, nàng cân nhắc một lát hỏi, này tăng thi tới thích hợp sao? Sao có thể chiêu chọc tới nhiều như vậy, nghe tới vẫn là mỗi một cái đội ngũ đều đã chịu tập kích, sau đó chạy nạn trở về. Câu phong lắc đầu còn không có chứng cứ ta cũng không rõ ràng lắm tình huống. Bất quá cũng không sai biệt lắm. Muốn thật là có người cố ý đem tang thi hướng nơi này dẫn kia thật đúng là yêu cầu trần quan thanh chạy nhanh ra tới. Nàng lại hỏi ta muốn làm cái gì. Có thương tích viên sao. Có trở về mấy đội người đều có. Hắn đốn hạ, Còn có mấy cái bị tang thi cắn thương. Biên trường hy dùng mình gật đầu. Mặt khác ngươi tạm thời không cần đi xa, hiện tại mỗi chi ra đi tiểu đội đều tận lực xứng một cái mộc hệ ở lại bên trong liền ít đi, nếu có trọng thương khó giải quyết sẽ lập tức thông chi ngươi. Đúng rồi, A tự đã đã trở lại, đại khái nửa giờ trước đi đổ tang thi, hắn có điểm lo lắng ngươi, hắn hào vẫn là nguyên lai like cái kia. Nàng chớp hạ mắt, vẫn là gật đầu, chờ nàng đi rồi, khâu phong mới phân phó sở hào có một ít vật tư. Không nhiều lắm, ngươi cùng Hồng Xuân Linh đi chỉnh đốn một chút đi. Biên Trường Hy đi phòng y tế bên kia khi người bệnh nhóm cơ bản đều xử lý tốt, nàng trị liệu hai cái vết thương nhẹ, lại đi nhìn bình yên tình huống đều còn hào hào, liền yên tâm mà rời khỏi tới. Lấy ra kiểu mới thông tin nghi đại khái là tài liệu không đủ cái này thông tin nghi làm được không trước kia đẹp trước kia chính là cái thực bình thường chính quy bộ đàm giường như hiện tại này tài liệu thất thất bát bát ghép nối lên giống nhau nhưng chất lượng nhưng thật ra không tồi, so trước kia thể tích cũng nhỏ chút, trước kia hào còn không phải là không không Nàng bát qua đi, cách một hồi mới tiếp lên, càng là hỗn tạp tiếng người cùng ẩn ẩn thi giống, cố tự thuần hậu trầm thấp thanh âm truyền đến, đã trở lại. ân trừ bỏ trần quan thanh bị điểm thương, chúng ta đều hào hào. Nàng tự giác công đảo, vậy là tốt rồi, hào hào nghỉ ngơi trường hy, có chuyện. Biên trường hy trong lòng nhảy dựng, kinh giác điểm xấu, bất quá bên kia lại xoay khẩu khí, trở về lại cùng ngươi nói đi, nơi này có chút vội, trước như vậy. Liền như vậy treo. Biên trường hy trừng mắt thông tin nghi thở dài rũ xuống hai vai. Hắn nhắc mãi đi, chính mình không cao hứng, một chút không đề cập tới đi, lại cảm thấy rất mất mát. Thật là thiếu trường, nàng phỉ nhổ chính mình, một mặt thưởng hắn rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì đâu. Bỗng nhiên một cái nhỏ giọng thanh âm truyền đến, người có nặng lắm không a vẫn là tìm cái mộc hệ nhìn xem đi. Là lâm dung dung nàng xoay vòng lớn, lại một cái thụ sau nhìn đến hai người ngồi kia. Lầm dung dung cao mày khẩn trương mà nhìn bên người người trẻ tuổi, người nọ vén lên một con ống quần, lộ ra màn thầu giường như mắt cá chân. a bồi, cái kia người trẻ tuổi ngẩng đầu xem ra quả nhiên là cố bồi, trên mặt đều có điểm xấu hổ cười, nàng bước nhanh đi qua đi, người như thế nào làm cho. Kia chân chẳng những là sưng lên, còn có rất nhiều vết chảy liền trên người trên tay đều là vết máu loang lổ. Lâm Dung Dung vội vàng đứng lên làm nàng ngồi, tự trách mà nói, đều là ta không được rồi, buổi sáng nghe nói hắn đã trở lại, ta liền kéo hắn đi ra ngoài dạo một vòng, hiểu biết một chút tình huống nơi này sao, ai biết lạc đường, càng đi càng xa, cuối cùng còn gặp gỡ một con tang thi. Biên Trường hy thiếu chút nữa cấp kinh ra mồ hôi lạnh tang thi. Các ngươi đều không có việc gì đi, một cái không dị năng, một cái chỉ là không gian hệ, so Sở Hào Cường không đến chạy đi đâu, gặp phải tang thi. Không có việc gì, không có việc gì. Cố Bồi chạy nhanh nói, "Chúng ta cũng chưa bị trảo không bị cắn, còn hào có Dung Dung, nàng một cái không gian nhận đem tên kia tay chém rớt một con." Biên Trường Hy một mặt xoa cố Bồi mắt cá chân một bên ngoài ý muốn xem Lâm Dung Dung, Lâm Dung Dung quái ngượng ngùng, cái kia, hạt cân nhắc ra tới, đáng tiếc liền đã phát một lần, mặt sau liền không nhạy giống nhau phát không ra. Biên Trường Hy cười cười, đây là có nhiều luyện tập thuần thục liền hào.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 Ân, đụng tới Giang Lăng tỉ chính là người ngày hôm qua mang về tới vị kia tỉ tỉ, nàng cái kia đao thật nhanh, soạt một chút tang thi đầu liền rơi xuống đất. Lầm dùng dùng hai mắt mạo phao, nàng nếu là có như vậy cường hào. Giang Lăng sao, biên trường hy sinh ra một phân may mắn, phải nói còn hảo nàng đem Giang Lăng mang về đến đây đi.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 Tực đường trong ngoài vội thành một đoàn, biên trường hy không đi đánh tập tính toán, nghĩ nghĩ, hỏi ra một chỗ chậm rãi đi qua đi. chương 383 nếm thử, vượt cấp thành tử. Thùng đựng hàng cải tạo căn phòng lớn trước thủ vệ vài người vẻ mặt băng sơn mặt nắm lấy đột kích súng trường chạm đến giống như cọc tiêu chỉ là trong ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra bi thương buồn khổ chi sắc trong phòng truyền ra dã thú kêu rên cùng gãi bên cạnh còn có mấy người ở buồn đầu thương lượng. Động thủ đi.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 Nàng từ chui ra tới để thở khổng vọng đi vào, vài cái tang thi tay chân bị trói trói dây từng chiền ở một cái từng người đại thiết cọc thượng để tránh bọn họ phát cuồng chạy ra. Quả thực đều đã biến thành tang thi từng cái bộ mặt hư thối. Bộ dáng đại biến, đại dương biến tiêm biến dài hàm răng, tanh hoàng không có đồng từ trong ánh mắt chỉ có đối thịt người muốn ăn. Ở người được biên trường hy tới gần thời điểm lập tức điên cuồng mà hướng nơi này tránh.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 Chính là nàng cứu sống bình yên, đối nàng cứu sống bình yên A, đó là nàng đều đã đình chỉ tim đập lục thiệu dương cũng ở, hắn một cái đứng đắn bác sĩ đều phán đoán tử vong, tất nhiên là chân chân chính chính não đã chết nàng lại cứu sống. Khởi tử hồi sinh không phải trong truyền thuyết thập sai mộc hệ mới có thể làm sự sao. Nàng làm được, không có người so nàng càng rõ ràng đây là vượt cấp thành tử. Nếu có thể làm một lần, vì cái gì không thể làm lần thứ hai.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 Biên trường Hy cẩn thận xem xét hai mắt nhìn đến hắn một con trên lỗ tai màu trắng băng gạc khi, bừng tỉnh, ngươi chính là cái kia cái kia lưu lưu ương. Lúc ấy binh phân ba đường tiến thủ đô cứu người. Biên Trường Hy đi kia một đường chung, đương thiên phong dò đường mà bị địch nhân liền đánh tam thương còn không rên một tiếng lưu ương a một thương nhập bụng, một thương cọ qua lá phổi, một thương gọt bỏ lỗ tai, Biên Trường Hy kỳ thật ký ức rất sâu, chỉ là lúc ấy hắn đầy mặt huyết lại hôn mê bất tỉnh cũng liền không thấy rõ mặt lúc này chú ý tới hắn thiếu một con lỗ tai mới nhớ tới. lưu ương nói, còn không có cảm tạ biên tiểu thư ân cứu mạng đâu, người muốn làm gì cứ việc làm đi ta đi báo cáo khâu phó đội các người mấy cách không chuẩn đem việc này nói ra đi nghe được không? Những người khác đều sưng lạc, biên trường hy cũng không khách khí, đi vào đi chém đứt xây thừng, đem hai cái đều thu vào nông trường, lại đối lưu ương gật đầu ý bảo, đa tạ bất quá khâu phó đội nơi đó ngươi cũng không cần đi ta sẽ chính mình cùng hắn liên hệ.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 Mộc hệ năng lượng ùa vào đối phương thân thể, đối phương nguyện hoài sinh cơ tức khắp tỉnh lại lên cùng lúc đó, trong thân thể hắn đen nhánh rậm rạp thựa hồ còn thực dính nhấp màu đen mãnh liệt lên cùng lúc trước ở bóng dáng trên người cảm nhận được rất giống, nhưng càng vì hung ác. Màu đen sóng chiều phẳng phất cơn lốc hạ hải chiều, liều mạng gào giống giết gào, muốn đem mới tới lực lượng cắn nuốt một cái tát chụp toái. Lại giống như từng con hàm răng sắc nhọn thực nhân ngư, nhào lên tới đuổi theo quấn lấy cắn, xé rách.